trung 566, nhân sinh cuối, 202 tháng 3 năm 1212 tác giả, thiếu duyệt cố sắt không trả lời cái vấn đề này, mà là hỏi các ngươi mới vừa hồi tới địa cầu lúc, là thế nào bắt đầu từ con số 0. Ta cũng không phải thứ nhất nhóm hồi địa cầu, cũng đã nói, ta hồi tới địa cầu lúc, đã có rất nhiều vốn là trên địa cầu dẫn độ đến địa tiên giới nhân trở lại, dĩ nhiên, cũng không có bao nhiêu, dù sao, khi đó đều đã hơn mấy ngàn năm, có thể sống đến cái kia số tuổi người địa cầu không nhiều, lại, trong đó rất nhiều cũng cũng đã quen rồi địa tiên giới sinh hoạt, dù sao, địa cầu mới sinh hoạt vài chục năm mà thôi. Nhưng là, trở lại một nhóm kia rất nhiều đều là chùa nhà, hơn nữa địa tiên giới tận lực dẫn dắt, tổng thể số lượng cũng không ít, địa cầu cũng liền chia làm rất nhiều địa giới, có tông môn, có tôn giáo, có gia tộc, thanh tu sĩ vân vân. Cố sát nhận thức nhận thức chân chân nghe được. Cùng Dao tiếp tục nói, nhưng là, theo thời gian trôi qua, địa cầu cũng từng bước tiến vào thời đại mặt pháp, tu sĩ chậm rãi chết đi, đời sau tu hành càng ngày càng khó khăn, người tu tiên càng ngày càng nhiều có, nhưng là, nhân lại càng ngày càng nhiều, vừa ra đời bộ lạc, xuất hiện đủ loại tranh phong, còn sót lại những thứ kia các tu sĩ vì bảo đảm địa vị, đối với người bình thường tiến hành đủ loại thủ đoạn lô dịch. Cuối cùng Phàm nhân trong quần thể, sản sinh ra có năng lực nhân, bắt đầu dẫn nhân loại phản kháng những thứ kia tu sĩ, mà ta chính là vào lúc này hồi tới địa cầu, vừa vặn gặp tu sĩ cổ động chu diện phạm nhân, liền xuất thủ tương trợ, hơn nữa chỉ điểm bọn họ. Sau đó, cái kia bộ lạc thủ lĩnh liền bái ta vi sư, sau đó ta mới biết rõ, hắn cứ gọi Hiên vĩ thị, sau đó sửa lại tên là hoàng đế, ta mới đột nhiên phản ứng kịp, thật giống như không giải thích được tiến vào một cái không cách nào khảo cứu truyền thuyết thời đại. Một cho tới sau này, thời đại mạn pháp bên dưới, tu sĩ dần dần quy tích, ta bởi vì tu vi rất cao, không chịu địa cầu ý chí hạn chế, cho nên như cũ có thể tự do hành động, chỉ là không biết rõ tại sao, ta tiếp xúc một số người, sau đó rất nhiều năm sau sẽ phát hiện, vốn là cử chỉ vô tâm, lại trong lịch sử nổi lên ảnh hưởng lớn, sẽ còn bị sách sử chuyển tới truyền lui, chuyển vì lưu danh thiên cổ danh nhân, nhưng là, ta thật chỉ là cử chỉ vô tình, cũng tỷ như Văn Vương kéo xe 800 bước, ta chỉ là đang câu cá, bị người quấy rầy, liền hung manh một chút, nhìn nhân thật đàng hoàng, liền cho hắn một chút phúc vận, cuối cùng, không giải thích được bị chuyển thành khương thái công. Cố sát hỏi sau đó lịch sử, liền không khỏi dần dần cùng chúng ta thật sự quen thuộc cái kia Trung Hoa lịch sử trọng hợp mà bắt đầu. Đúng Cổ Đao nói, "Ta thực ra đã tận lực tránh, nhưng cuối cùng, bất luận là ta tận lực hiện thân cũng được, khắc ý dấu cũng tốt, cuối cùng cũng sẽ phát hiện, thật vừa đúng lúc tụ là một cái lịch sử tiết điểm trọng yếu một vòng, gần đó là Ngọc Linh Nhi, vẫn luôn ở Côn Luân Sơn cũng không có đi ra nửa bước, nhưng cũng không giải thích được ảnh hưởng rất nhiều người, để cho các đời các đời rất nhiều hoàng đế đối cầu tiên vấn đạo đổ xô vào." Đúng rồi, Cố Sát đột nhiên nói, "Đánh xóa, trước ngươi nói ngươi ở một thời đại nào đó trở thành công tử, Cố Sát quan sát một chút khôi hô của Cổ nói, "Cho nên, luân ngự thật là kẻ nữ." Cổ Đao. Cố Sát cười một tiếng, hỏi "Bây giờ Địa cầu thời giờ gì rồi hả? Đúng hạn gian tuyến để tính, Cuồng Đao nói, chúng ta khi đó mà thế tới trước 1 2 năm đi, nhưng là, trên địa cầu không có ngươi không có ta, cũng không có chúng ta ban đầu những thứ kia cố nhân. Cố Sát hỏi vậy, có cảm nhận được cái gì mà thế tới khí tức sao? Không có. Cuồng Đao cười nói, thiên nguyên giới đều bị ngươi diệt, há dám tộc những thứ kia tàn dư bị đội giết được lên trời không đường, xuống đất không cửa, nào có thực lực tới xâm phạm đây. Vậy thì chờ đợi nhìn. Cố Sát nói, thời gian, bất luận là đối với Cuồng Đao mà nói, hay là đối với với Cố Sát mà nói, đều là một cái không quá lớn tham khảo giá trị sự vận. Hai người an vị ở bờ sông câu cá, liền suốt câu 2 năm, một ngày này, Cố sát Lòng có cảm giác, đột nhiên để tay xuống bên trong cần câu, cuồng dao cũng dừng lại, giờ khắc này, đó là năm đó, địa cầu ngày tận thế tới, trận đầu đỏ thám hạ xuống trước mắt. Nhưng là, giờ khắc này, lại không có đỏ thám hạ xuống. Cuồng dao khẽ cười nói, lão đại, như thế nào đây? Bây giờ, địa cầu kia còn có cái gì mà thế đây? Nhưng mà, cuồng dao lời mới vừa ra khỏi miệng, sắc mặt liền cứng ngắc ở, bởi vì liền trong khoảnh khắc đó, toàn cầu nhiệt độ đột nhiên thay đổi thấp, cấp tốc hạ xuống, thái dương càng là trực tiếp biến mất. Tận thế, một loại khác thế phụ xuống. Cùng Dao nghiêng đầu nhìn về phía Cố Sát. Cố Sát lắc đầu một cái, nói: "Ta lại không bệnh, chơi như vậy địa cầu làm gì?" Cùng Dao lúc này làm phép bấm đốt ngón tay, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, nói: "Ta cái gì cũng không tính ra, địa cầu này phương thiên đạo cũng hoàn toàn không liên lạc được." Ngay vào lúc này, trong hư không, một đạo tiên lực chấn động chuyển tới, một cái phong thái thư tha, bạch ngọc không tì vết nữ tử xuất hiện, chính là bao năm không thấy Ngọc Linh Nhi, nàng đồng bệnh mà tới, ôn nhu nói: "Cùng Dao, thái dương thế nào đột nhiên không có?" Ngọc Linh Nhi lời còn chưa dứt, thanh hơi ngừng, cả người run lên. Cố Tiên nhìn bên cạnh Cuồng Đao ngồi cố sát, một lúc lâu, mới cặp mắt mông lung không người nắm lễ, hô, "Cố, bái kiến Cố Thiên Đế." Cố Sát nhẹ nhàng phất phất tay, đem con người nắm lễ Ngọc Linh Nhi nhìn lên, nói, "Đã lâu không gặp." Ngọc Linh Nhi đứng ở đằng xa, không có động tác, chỉ là nhẹ giọng nói, "Đã lâu không gặp." Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút tiến lặng. Cuồng Đao vội vàng ở một bên hỏi lão đại, "Rốt cuộc chuyện này như thế nào nhi?" Thái Dương Thế nào đột nhiên không có. Cố Sát trầm mặc một hồi, nói, là, hắn cũng không biết rõ tiếp theo làm như thế nào đóng vai, dù sao, bất kể biết bao chí năng chính tự, phân tán đi ra quá nhiều." cũng sẽ biến thành mù rốt. Ngọc Linh Nhi cùng Cùng Đao đều là vẻ mặt mơ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu Cố Sát nói gì nữa. Không có chuyện gì, Cố Sát cũng biết rõ hai người bọn họ nghe không hiểu, khoát tay một cái, nói, "Ta trước đưa các ngươi đi thiên hoàng, không được bao lâu, ta sẽ giảng đạo, các người tới nghe một chút sẽ mới có lợi, về phần nơi này, các người lưu lại không ý nghĩa, ngược lại sẽ rước lấy phiền thoái. Dứt lời, Cố Sát nhẹ nhàng vung tay lên, xuất hiện một đạo không gian liệt phùng. Cùng Đao nhìn một chút Cố Sát, gật đầu một cái, quả quyết tiến vào không gian liệt phùng biến mất không thấy gì nữa, mà Ngọc Linh Nhi lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn một chút Cố Sát, sau đó cũng xoay người rời đi. Linh Nhi. Cố sát đột nhiên gọi lại Ngọc Linh Nhi, trong tay xuất hiện một quả đại đạo cánh hoa, đưa tới Ngọc Linh Nhi trong tay, nói, năm đó Sơn Hải Quan, ngươi vì ta buông tha thành đế cơ duyên, bây giờ, phần này thành đế cơ duyên ta tặng cho ngươi. Ngọc Linh Nhi nói, ta cũng chưa từng nghĩ cầu hồi báo. Cố sát nói, nhưng đây là ta cho ngươi chuẩn bị. Ngọc Linh Nhi cười, sau đó nhận đại đạo cánh hoa, lại ngẩn đầu lên, khẽ cười nói, ngươi dám đem này cho ta, không sợ phượng nghe thưởng vỡ ra bình giấm chua. Cố Sát nói, thế nhân biết trong tay của ta có cựu phần thành đế cơ duyên, nhưng người nào quy định lưu lạc thế gian những cơ duyên khác ta lại không thể lại đi lấy một phần sau. Ngọc Linh Nhi bật cười một tiếng, xoay người rời đi, ngay tại gần sẽ tiến vào không gian liệt vùng lúc, nàng đột nhiên xoay người, hô, Cố Sát, nếu như một ngày nào đó hết thảy làm lại, ta nhất định sẽ còn tại chỗ chờ ngươi. Dứt lời, Ngọc Linh Nhi liền tiến vào không gian liệt vùng. Cố Sát hơi híp một chút con mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía sâu trong hư không, kia viên Thái Dương đúng là không thấy, đó là một loại rất kỳ lạ phương thức biến mất, không phải là bị đại vĩ lực lấy đi, mà là bị lao đi rồi điệu cầu cuối, là mà thế, thủy diệt hết thảy, vậy tận cùng vũ trụ chính là chỗ này đoạn nhân sinh cuối. Chương 567, thời gian bế hoàn. Thực ra, tới tới địa cầu, từ cuồng đao trong miệng giải cái này tân địa cầu phát triển quỹ tích sau đó, Cố Sát liền đã đại khái hiểu, cái kia lực lượng quỷ dị không chế hết thảy biến hóa, chính là một đạo chính tự, chỉ bất quá, cái trình tự này hẳn diện tích che phủ quá mức rộng rãi, sẽ ở chi tiết lộ ra chẳng phải chí năng. Nhưng là, cũng không thể hoàn toàn quái cái kia lực lượng quỷ dị, dù sao, bình thường mà nói, có thể siêu thoát Đi đến phát hiện cái thế giới này, này phương vũ trụ có cái gì không đúng nhân, không quá có thể sẽ chú ý tới một cái thế giới lưu xa, tiêu thật giống một người bình thường, sẽ không chú ý tới chân hắn bên một hạt đùi bị sương ngủ làm ớt. Quả nhiên, cuối cùng phát triển, cùng cố sát đoán muốn như thế, đoạn này chỉnh tự bên trong, địa cầu hẳn là đã sơn có lẽ là trước liền hủy diệt, vũ trụ này bên trong, không hẳn còn có một cái tên là địa cầu thế giới lưu xa, bây giờ, bởi vì cố sát nguyên nhân, địa cầu một lần nữa xuất hiện, không có bị hòa tan thành địa tiên giới nhất góc chi địa Nhưng ở trước trình tự trung, đã không có địa cầu tồn tại, cho nên, đạo kia lực lượng quỷ dị chỉ có thể là tận lực để cho địa cầu trọng tàu một lần đi qua lịch sử, sau đó ở cố định thời gian một lần nữa mà thế. Chỉ bất quá, bây giờ nguyên trong vũ trụ đã không có thiên nguyên nơi giới, cho nên, đạo kia lực lượng quỷ dị liền rất dứt khoát trực tiếp tới kiểu hủy diệt mà thế, liền cơ bản suy luận cũng không cần. Lần này, Cố Sát không có xuất thủ, hắn lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, hắn liền đứng tại chỗ cầu bên ngoài, quan sát lại phương thế giới lưu sa. Mạt thế tới, thái dương đột nhiên biến mất, toàn cầu tiến vào đóng băng thời đại. Theo như suy luận mà nói, Thái Dương biến mất, chỉnh cái tinh hệ hẳn cũng trong khoảnh khắc đó hóa thành hư không, nhưng quỷ dị này chỉnh tự bên dưới, không có nhiều như vậy suy luận. Đóng băng sau đó, địa cầu xuất hiện đủ loại biến đến dị, cuối cùng lại bị ở Chư Thiên Vạn Giới trung chạy trốn Tiên Nguyên Giới tàn dư phát hiện, lặng lẽ xâm phạm tránh vào, há dám xâm phạm, toàn cầu tiến vào ròm bị thời đại. Lại một lần nữa quanh đi quần lại trở lại nguyên điểm. Trên thế giới, Cố Sát cười lạnh một tiếng, hắn tóm lấy một cái sợi cùng đạo kia lực lượng quỷ dị có liên quan chuỗi nhân quả, sau đó vây tay đem địa cầu trôi phía kia thế giới lưu sa cho phong ấn, ngay sau đó liền trở lại Tiên Hoàng mới vừa trở lại thánh viện, Cố Sát đột nhiên nhận được đế giao truyền âm, "Tiểu sư thúc, Thiên Tú Nữ Đế muốn gặp ngài." Cố Sát hơi sững sờ, kinh ngạc nói, "Thiên Tú Nữ Đế không phải đột phá thất bại đã biến mất sao?" Thiên Tú Nữ Đế ở Nguyên Vũ Trụ không phải tiểu nhân vật, gần như có thể nói toàn bộ Nguyên Vũ Trụ mạnh nhất nữ tính, chính là gần gũi nhất Thật Đế tồn tại, ở Hắc ám, Kỳ Nguyên thời kỳ, chính là chỉ kém nửa bước là được chứng đạo Thật Đế tồn tại, nhưng là, nhưng bởi vì thiên địa hạn chế, một mực bị vây ở cấm khu không phải thêm. Mà ở mấy ngàn năm trước, Sơn Hải Quan đánh một trận sau khi kết thúc, thiên địa hạn chế có chút răng răng ra, Thiên Tú Nữ Đế liền không kịp chờ đợi muốn đột phá. Cuối cùng sắp thành lại hỏng, dầu cạn đèn tắt. Nhưng là, Cố Sát nhớ nàng đã bỏ mình. Khi đó, hắn trả ở bệ quan, viện trưởng Đế Dao cũng còn đại biểu thánh viện đi Thiên Tú Cấm Khu. Phía sau bởi vì hắn đại khai sát giới, đối cấm khu xuất thủ, sự tình hỗn nào quá lớn, Đế giao mới trước thời hạn trở lại thánh viện, nhưng là, ngay tại Đế Dao trở lại thánh viện không lâu sau, Thiên Tú nữ đế liền bỏ mình. Chỉ bất quá, lúc ấy chư thiên vạn giới đều bị Cố Sát sát xuyên cấm khu sự tình bao rồi, không có bao nhiêu nhân chú ý Thiên Tú nữ vẫn lạc một chuyện. Nhưng là, Cố Sát rõ ràng nhớ, Thiên Tú nữ đế là đã bỏ mình. Nhưng mà Đế giao lại nói: "Tiểu sư thúc, ngươi nhớ lộn, Thiên Tú nữ Đế làm sao sẽ vẫn là đây? Nàng vẫn luôn thật tốt a, phá cảnh thất bại vẫn lạc là, là Thiên Môn Nữ Đế." Cố Sát hơi híp một chút con mắt, không có ở nói nhiều, không có gì hay tranh cãi, lại vừa là một cái trình tự bụt mà thôi. Kể từ năm đó sát tiến Thiên Nguyên giới sau khi đi ra, Cố Sát liền phát hiện cái thế giới này khắp nơi đều có bụt, làm cho người ta phi thường không chân thực cảm giác. Nhất niệm chi gian, Cố Sát xuất hiện ở Thiên Tú cấm khu sâu bên trong. Một cái dung mạo tuyệt thế nữ tử đi tới, nắm lên nói: "Tại hạ Thiên Tú, bái kiến Cố Thiên Đế." Cố Sát quan sát một chút Thiên Tú nữ đế, hơi Nói, ngươi trạng thái này có cái gì rất không đúng à, sen vào thật đế cùng chuẩn đế giữa, ân. Không đúng, là sen vào tồn tại cùng không tồn tại giữa, ngươi gặp cái gì? Thiên tú nữ đế nói, không hổ là Cố Thiên đế, xem ra, đoán đúng, vũ trụ này gian ngoại trừ Tể Quân An bên ngoài, có khả năng nhất đã khám phá giả tạo cũng chỉ có ngài Cố Thiên đế rồi. Cố Sát như mày, nói, cùng Tể sư huynh có liên quan. Thiên tú nữ đế trầm ngâm trong chốc lát, nói, Thiên đế, ta từng cưỡng ép phá kính thất bại bọn mình. Cố Sát gật đầu một cái. Thiên tú con mắt của nữ đế sáng lên, vội vàng nói, ngươi quả nhiên biết rõ. Ngươi quả nhiên đã nhanh nhẹn ra giả dối, Cố Thiên Đế, cho nên ta sẽ liều chết phá cảnh, là bởi vì Tể Quân An trước khi rời đi đi tìm ta. Hắn nói cho ta biết, này thế gian vạn vật, hết thảy tồn tại đều là giả tạo, hắn là giả, ta cũng là giả, hết thảy hết thảy đều là giả, nhưng là, có chân thực chúng ta, có chân thực hết thảy. Chúng ta sợ chứng kiến, sợ tồn ở, cùng chân thực so sánh, giống như là cảnh trung thế giới như thế, kinh khủng hơn là, chúng ta sợ tồn ở hết thảy, đều là ở không ngừng lặp lại, tựa như cùng lưu ảnh thạch bên trong một đoạn hình ảnh. Cố sát mặt không chút thay đổi, nội tâm rất bình thản. Đối với tiên tú nữ đế lại muốn nói những thứ này, Hắn sớm liền đã biết, liền hỏi cái này cùng ngươi phá cảnh có quan hệ gì sao? Thiên tú nữ đến nói, nếu chúng ta sở tồn ở hết thảy là ở không ngừng lặp lại một đoạn hình ảnh, vậy thì có nghĩa là có nhân vật mạnh mẽ là đang ở quan sát đến chúng ta, mà căn cứ Tể Quân an thôi toán, chứng đạo chuẩn đế cùng thật đế kia chớp mắt trong náy mắt, là chân thực cùng giả tạo dễ dàng nhất cộng hưởng thời khác. Cố Sắt chợt nói, cho nên, thiên địa hạn chế chưa tiêu, ngươi nhưng vẫn là phá cảnh, là vì vậy. Đúng, Thiên tú nữ đế gật đầu nói, Tể Quân ăn nói, tìm được gần gũi nhất chân thật phương, hắn phải đi thử sát xuyên giả tạo, nhưng là, nhân là thiên địa hạn chế Ta không có biện pháp cùng hắn đồng hành, cho nên chỉ có thể là ở cấm khu cưỡng ép phá cảnh. Cuối cùng ta thất bại, nhưng là ở thời khắc tối hậu, thể quân an hắn thành công, hắn thật tìm được gần gũi nhất chân thật phương, ở ta sắp vẫn lạc một khắc kia, hắn để cho ta cùng thế giới chân thật ta sinh ra cộng hưởng, cho nên biến thành ta bây giờ loại trạng thái này. Nhưng là, cái thế giới này là có vấn đề, ta tại ngoài sáng bên trên không có vẫn lạc, liền xuất hiện một người khác vẫn lạc nữ đế, không có bất kỳ người nào cảm thấy có gì không đúng, ở người sở hữu cố ý, đây đều là bình thường, cho nên Cố Thiên đế, ngươi thực ra nên biến mất. Cố Sắt khẽ tao mày nói, "Ta không biết rõ." Thiên Tú Nữ Đế nói, "Ta tử cùng thế giới chân thật ta cộng hưởng sau đó, liền luôn có một loại siêu thoát cảm giác, ta thật giống như đã trải qua, mà Cố Thiên Đế, ngươi nên là một người một ngựa tiến vào thiên môn giới, sau đó thần bí biến mất, hết thảy tiến vào loạn, Cổ Kỳ Nguyên, mở ra thời gian bế hoàn, nhưng hôm nay ngươi không biến mất, kia vũ trụ chẳng như thế nào diễn hóa đi xuống?" Buồn chướng hết. Chương 568, nói, Cố Sắt trong mắt lóe lên một tia kinh dị, đột nhiên cũng nhớ tới địa cầu vận mệnh, mà bây giờ, dựa theo Thiên Tú Nữ Đế từng nói, toàn bộ nguyên vũ trụ cũng là có cố định vận mệnh một lần nữa thiết lập thời gian bế hoàn. Cố Sát đồng tử hơi co lại. Thiên tú nữ đến nói: "Cố Thiên đế, dựa theo Tế Quân An tôi toán, thế gian hết thể đều là giả tạo, có một cái vô cùng cường đại vĩ lực đang không ngừng một lần nữa thiết lập vạn sự vận vật, thật sự có sinh linh cũng được, vật chất cũng tốt, đều là ở không ngừng lặp lại đến giống vậy sự tình. Mà cái kia sức mạnh to lớn sở dĩ muốn làm như thế, chúng ta không thể nào biết được, nhưng là, thứ nhất ở giả tạo một lần nữa thiết lập bên trong tình hồn lại là Tế Quân An, hắn đã đuổi theo cha trận tướng, thứ hai là ta, nhưng ta không còn tác dụng gì nữa, ta bây giờ chân thực không tính là chân thực, giả tạo không tính là giả tạo." Thời gian của ta không nhiều lắm. Sợ dĩ hôm nay thấy ngài, là nghị báo cho biết ngài Tể quân an suy diễn, thứ hai, muốn nhắc nhở ngài, ngài đã phá vỡ thông thường chương trình, ở nguyên vũ trụ tuần hoàn một lần nữa thiết lập chung, ngài hẳn là từ thiên nguyên giới trở về liền mất tích bí ẩn, sau đó hết thể diễn hóa liền sẽ chậm rãi trở lại Hắc ám kỷ nguyên thời kỳ cuối, sau đó lại đi vào loạn cổ kỷ nguyên, lại tới thời kỳ cuối lúc, lại sinh ra một cái ngài, tiến vào thiên nguyên giới lại biến mất, sau đó vừa nặng đường, vòng đi, vòng lại, đây mới là nguyên vũ trụ tồn tại ý nghĩa. Mà bây giờ ngươi khám phá giả tạo, phá vỡ bình thường tiến trình nhất định sẽ xuất hiện cường đại sửa đổi lực đem ngài sửa đổi xuống, để cho hết thảy đều tiến vào bình thường quy tích. Cố sát hồi tưởng lại địa cầu gặp giữa, chính là Như Thiên Tú Nữ Đế lời muốn nói như thế, rất quỷ dĩ bút, chính là nên hủy diệt, cho nên, bất luận lấy loại nào không phù hợp suy luận phương pháp xuất hiện, đều phải phải đến cái kia nhất định điểm. Thiên Tú Nữ Đế bóng người càng ngày càng nhạt, nàng trầm giọng nói, đế cảnh là một cái tương đối đặc thù cảnh giới, đã siêu thoát bình thường tồn tại, mặc dù không đạt tới siêu thoát giả tạo cùng chân thức bước, nhưng là, có thể ở lúc phá cảnh theo dõi đến một luồng chân thực, từ đó nhanh nhẹn ra thời gian bế hoãn, khám phá giả tạo khám phá giả tạo sinh linh càng nhiều, vậy không biết danh sức mạnh to lớn sửa đổi cần lực lượng cũng lại càng lớn, cũng thì càng khó, nhờ vào đó, hắn mới có thể xuất hiện sơ hở, mới có thể chân chính tìm chân thực cùng giả tạo điểm giới hạn, từ đó tìm tới thật ta, tiến vào chân thực. Thiên tú nữ đế lời nói xong, liền biến mất rồi. Ma liền trong khoảnh khắc đó, Cố Sát đột nhiên cũng cảm giác được một cổ phi thường khổng lồ lại lực lượng quỷ dị gia trì, đó là một loại mang theo lao đi tính chất lực lượng. Lúc này, Cố Sát liền thi triển đại thần thông ngăn cản cỗ lực lượng kia an rất nhanh, cỗ lực lượng kia liền biến mất. Nhưng, liền cỗ lực lượng kia biến mất thời điểm, Cố Sắt phát hiện, thế gian này liên quan tới Thiên Tú Nữ Đế hết thể biến mất, bị triệt để lau trừ cái này, cấm khu không thấy, liền có quan hệ với Thiên Tú Nữ Đế trải qua sự ghi chép đều không thấy. Giờ khắc này, Cố Sắt biết, đây chính là Thiên Tú Nữ Đế lời muốn nói sửa đổi lực lượng, mà hắn cũng trong lúc bất chợt hồi tưởng lại, ban đầu ở Thiên Nguyên giới lúc, vì sao lại cảm thấy có cái gì không đúng? Hắn rõ ràng cảm giác là cùng người khác cùng tiến vào Thiên Nguyên giới, có thể sở hữu nhận thức bao gồm chính hắn trí nhớ đều tại nói cho hắn biết, hắn luôn chỉ có một mình tiến vào. Hắn cũng rõ ràng cảm giác mình chỉ đột phá quá chuẩn đế, có thể trí nhớ cùng hết thảy nhận thức đều nói cho hắn Hắn đột phá qua hai lần, một lần đột phá chuẩn đế, một lần đột phá thật đế, mới thành tựu rồi bây giờ Cố Thiên Đế quả vị. Đến giờ phút này, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, hắn cảm giác mới là đúng trí nhớ cùng nhận thức cũng đang lừa gạt hắn, hoặc giả nói là trí nhớ cùng nhận thức, cũng đều bị cái gọi là sửa đổi lực cho sửa đổi. Cố Sát ngẩng đầu lên nhìn về phía hỗn độn, khẽ cười nói, ngươi cũng không có cường đại như vậy, nếu quả thật là vô địch, ngươi đều có thể trực tiếp đem ta sửa đổi xuống, ngươi đã làm không đến một bước này, ta đây là có thể ngược. U một đạo kèn hiệu thổi lên, ở chư thiên vạn giới vang vọng, chấn động hà, để cho mỗi một người tâm thần đều kích động đứng lên. Cố Tiên Đế giảng đạo mở ra. Từ cung trời tú nữ đế gặp mặt, biết sửa đổi lực lượng tồn tại sau đó, Cố Sát liền trở về thành viện, dốc lòng bế quan. Hắn tu vi cảnh giới đã đạt đến nguyên vũ trụ nhận thức đỉnh phong, nhưng là, hắn đại tạo hóa pháp trải qua hắn không ngừng tái diễn sáng tạo, đã có thể suy diễn cảnh giới kế tiếp. Bất quá, hắn cảnh giới này đột phá, đã không thể so với lúc trước những cảnh giới kia, chỉ cần dựa vào đủ năng lượng là có thể đột phá, lúc này hắn cảnh giới, cho dù chỉ là một tiểu tiểu hỗn độ, cũng đều đủ để cho nguyên vũ trụ vén lên một trận đại dung truyện, huống chi là cảnh giới đột phá. Cơ hội, lĩnh ngộ, duyên phận, thiếu một thứ cũng không được. Mấy ngàn năm bế quan, bất quá một cái búng tay, một ngày này, Cố Sát Lòng có cảm giác biết là giáng đạo thời gian đến. Khi hắn tâm lên nhất niệm lúc, thánh viện bên trong một cái đại đỉnh liền vang lên, một tòa chư thiên đạo tràng biến hóa ra, vô số tu sĩ chen chúc tới. Cố Thiên Đế giảng đạo, có thể nói chư thiên vạn giới nhất đại cơ duyên, vô số đại năng các tu sĩ đều là thật sớm chuẩn bị rồi. Trong đạo trường, Cố Sát bắt đầu giảng đạo, thẳng thắn nói, đại đạo chi âm trận trận, vô số tu sĩ thể hồ quan đính này nhất rằng, đó là mấy ngàn năm, cho đến một ngày, Cố Sát nói đến công đức đại thần thông lúc, vũ trụ đại đạo chợt hiện, một đóa đại đạo hoa sen nở rộ. Cố Sát Lòng có cảm giác khẽ mỉm cười, hắn biết rõ, thuộc về hắn duyên phận cũng đến. Ngay sau đó, Cố Sát kéo dài rằng đạo, truyền xuống thần thông Tam và Tam, phát môn bảy chục ngàn hai, cuối cùng, ở Chư Thiên Vạn Giới vô số đại năng tu sĩ nhìn chăm chú bên dưới, đạp đại đạo chi liên, từng bước một hướng bên ngoài Hỗn Độn đi. Giờ khắc này, Chư Thiên hối loạn, vạn giới quỳ bái, cung tiến Cố Thiên Đế chứng chỉ được Vô Thượng Đại Đạo. Không có bất kỳ người nào biết do cô Sát chứng chỉ cái này nói là cái gì nói, bởi vì nhìn tổng quát nguyên vũ trụ lịch sử, căn bản không có bất kỳ ghi lại nào là Thiên Đế chứ nói, gần đó là bây giờ nguyên vũ trụ các đại cấm khu Thiên Đế bọn hắn cũng đều cũng không biết cố sát hỏi cái gì, chỉ là đều hiểu, đây là một cái tiền vô cổ nhân cảnh giới. Giờ khắc này, các phe cấm khu cũng di chuyển, đông đảo các đại đế đều rối rít động dụng ý niệm thân chạy tới thánh viện, bởi vì thánh viện là duy nhất có khả năng lưu lại cố sát chân chính truyền thừa địa phương. Bất quá, ngay tại các phe chặt nhìn chăm chú thánh viện lúc, lại có một tin tức hoàn toàn để cho tất cả mọi người đều bình tĩnh lại. Thánh viện đại trưởng lão Khương vô thương chứng đế rồi, đây là toàn bộ loạn cổ kỳ nguyên trung, cố sau đó vị thứ hai thành công chứng đạo đại đế, cũng là cái thứ nhị không chịu tiên địa hạn chế đại đế, phần này lực cấp bác Đủ để cho chư thiên vạn giới cũng nhượng bộ lui binh rồi, không dám lại mơ ước cố sát khả năng lưu lại truyền thừa. Nhưng là, theo cương vô thương chứng đạo sau đó, nguyên vũ trụ hoàn toàn tiến vào một cái bồng bột đại thời kỳ, lục tục bắt đầu có chí tôn chứng đạo đại đế, thậm chí còn xuất hiện vốn là được thiên địa hạn chế cấm khu đại đế bỏ qua vốn là nói, sửa cố sát truyền lại nói, lần thứ hai chứng đế, đánh phá thiên địa hạn chế. Một cái văn văn liệt liệt đại đế thời đại phủ xuống, mà giờ khác này, cố sát đã ở trong hỗn độn đi vô tận năm tháng. Buồn chướng hết. Chương 569, chôn kết vũ trụ, 202 tháng 3 năm 1217 tác giả, thiếu duyệt cố sát đi lần này. Liền mất đi khái niệm thời gian, hắn là hoàn toàn không rõ ràng hắn rời đi nguyên vũ trụ bao lâu, nhưng là, nguyên trong vũ trụ lại đã qua mấy trăm ngàn năm năm thắng. Cố Sát đã trở thành nguyên vũ trụ trong truyền thuyết người, đã qua rất nhiều thời đại, có người từng ngược vọng quá, có người từng tìm kiếm qua, nhưng đều tại lịch sử trường hà Trung chậm, chậm chậm bắt đầu bị người quên mất. Thế gian lại cũng không có Cố Thiên Đế tin tức. Mà Cố Sát, chính là hắn tiến vào hồn độn bên trong, một bên lĩnh ngộ đến toàn bộ cảnh giới mới, một bên ở hỗn độn trong mông lung tìm, có lúc leo lên quỹ dị cái đạo, có lúc lèn vào kỳ lạ trong đại dương bao la. Rốt cuộc, ở một ngày bên trong, hắn nhìn thấy qua minh Đó là một loại không thuộc về hỗn độn trong hư vô nên xuất hiện môi giới vật chất. Đó tựa hồ là một mảnh biển, một mảnh không biết rõ do chất liệu gì dung hợp mà thành biển, mà kia Quan Minh sẽ ở đó phiến biển cuối. Cố Thiên Đế. Cố Thiên Đế. Hoàng Hốt giữa, Cố Sát nghe được có người ở kêu hắn. Cố Sát trong lòng giận mình, hắn không biết rõ đây là nơi nào, cũng không hiểu nơi này vì sao lại có người biết hắn, nhưng là, rất quỷ dị là, hắn nghe kia từng tiếng kêu, nội tâm liền phi thường sợ hãi, hoàn toàn không ức chế được nội tâm xung động, liền muốn vượt biển theo. Nhưng, ngay tại hắn lộ ra một cái chớp lúc, bên trong tâm lý chí cuộc chiến thắng ma trướng, Hắn vội vàng thu chân về túi đầu nhìn, trong nháy mắt chấn động tới một thân mồ hôi lạnh. Trước mặt hắn, ở đâu là một mảnh biển, hoàn toàn chính là một tòa sóng mánh liệt ma quật, dày đặc thi thể ở bên trong chìm nổi. Mỗi một cỗ thi thể cũng như cùng thái cổ ma sơn một loại hiện lên, mang theo chèn ép khí tức, hai mắt đỏ thắm, rất điên cùng, ở tụ tập đều đang là đế cảnh thi thể. Cố sắt đồng tử hơi co lại, làm phép sử dụng một cái đế binh, nhẹ nhàng hướng hải lý nhất phương, lại trong nháy mắt liền bị hữu thực. Cố sắt trong lòng mình Mảnh này vô biên vô hạn biển thật sự tạo thành vật chất là nguyên vũ trụ không có, nguyên trong vũ trụ cũng không tồn tại nắm giữ có thể trong nháy mắt ăn mòn đế bình vật chất. Ngay sau đó, Cố Sát dừng lại, bắt đầu dốc lòng nghiên cứu rồi mảnh này biển vật chất, quy tắc vân vân. Lần ngồi xuống này, lại không biết do đi qua bao nhiêu năm tháng, hắn rốt cuộc phân tích ra mảnh này biển vật chất, sau đó lợi dụng quy tắc cấu tạo ra được một chiếc thuyền. Quả nhiên, làm chiếc thuyền này rơi vào trên mặt biển lúc, kia ăn mòn lực lượng biến mất. Cố Sát ngồi thuyền nhanh chóng đi về phía trước, dọc theo đường đi, hắn gặp được không chịu nổi cường giả thi thể, yếu nhất đều là chuẩn đế. Tất cả đều bỏ mạng ở rồi mảnh này quỷ dị hại Dương bên trong, đều tràn đầy bảng bạc và khí, làm Cố Sắt đến một trong đó điểm lúc, phát hiện những cường giả kia vẫn lạc tràn ngập ám khí, tạo thành kinh khủng hắc ám lực lượng, cùng tiên nguyên giới hắc ám tộc lực lượng giống nhau như lúc. Một khắc kia, hắn hiểu được rồi, nguyên vũ trụ gặp gỡ hắc ám xâm phạm ngọn nguồn chính là ở đây. Vậy, Cố Sắt trong mắt chiến y càng ngày càng nồng đậm, chỉ là mảnh này biển nhất góc chi địa, liền sáng tạo ra nguyên vũ trụ trung họa, như vậy phiến biển cuối lại sẽ là cái gì? Sáng tạo mảnh này biển tồn tại vậy là cái gì dạng tồn tại? Mà hắn muốn tìm tòi chân thực, có còn xa lắm không? Nay mảnh hắc ám Chi Đi cũng không phải mãi, dọc theo đường đi, Cố Sát gặp được rất nhiều trong truyền thuyết Thiên Nguyên giới đại đế cùng giả, những người đó từng ở trong cổ thư lưu lại đọng đẫm mực, lại đều ở chỗ này gặp mặt, bao gồm bị hắn chém chết Hồng Thiên Đế, Mặc Thiên Đế vân vân cũng đều xuất hiện, bọn họ cũng ở trong điện, muốn kéo Cố Sát đồng thời nhập vào trong biển, muốn cho Cố Sát bị nuốt vào Hắc ám. Hắc hải sâu bên trong, Hắc ám lực bùng nổ, kinh khủngút trời, giống như là vô tận hải dương cuốn ngược, hướng nơi này cuốn tới. Cố Sát một đường cũng đang chiến đấu, rốt cuộc một ngày, một đường giết tới rồi Hắc hải cuối. Hắn thấy được một đạo hải nạo, từ hư không nhô lên, hạ xuống, như cùng một con đường Đi thông vô tận sâu bên trong. Bất quá, trừ hải nạn ngoại, những địa phương khác một mảnh đen nhành, kinh khủng vô biên, căn bản không thấy xuyên. Cố Sát nhanh chóng trong phòng tới, khi hắn hạ xuống trên bờ biển lúc, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, Tề Quân An. Bất quá, giờ phút này Tề Quân An trạng thái thật không tốt, trong tay nắm lấy một thanh kiếm gãy, cả người cũng đang nhỏ máu, đang đứng ở đại lộ trung ương, cùng một đầu quỷ dị dã thú đánh giết. Nơi này thời không rối loạn, năm tháng thay đổi, giống như không thuộc về trong cuộc sống, có tương lai ánh sáng lườnh lảnh, có quá khứ dấu ấn mạnh đang lưu truyền, không thể suy nghĩ. Tề Quân An chiến đấu rất chất vật, đối mặt đến kia một con dã thú lộ ra thập phần chất vật, nhưng là, tế Quân An thật sự triển lộ ra sức chiến đấu, lại nhưng đã là đế cảnh tu sĩ. Cố sư đệ giúp ta. Tề Quân An một kiếm kích lui kia con dã thú, nhanh chóng lùi về phía sau, bước chân rơi vào trên bờ biển, một bước một cái dấu chân, từng cái dấu chân bên trong cũng chen đầy máu tươi. Cố Sát không do dự, một kiếm chém ra, hóa thành vô tận kiếm hải. Nhưng mà, Cố Sát này toàn lực một kiếm, cũng chỉ là đem kia con dã thú cho lại, cũng không có đối kia con dã thú tạo thành tổn thương chút nào. Cố Sát trong lòng kinh hãi, rất là không tưởng tượng nổi. Lấy hắn bây giờ tu vi, Gần đó là dõi mắt vĩ mô vũ trụ, hắn đều có năm chắc một kiếm chém cái thất linh bát lạc, nhưng này đầu nhìn qua bình thường không, có gì lạ giả thú lại một chút thương cũng không có. Bất quá, một kiếm này nan trở, cho Tể Quân An đủ thời gian làm chuẩn bị, hắn thành công thi triển một chiêu đại thần thông, thành công đem kia con giả thu chém chết, trong nháy mắt hóa thành từng luẩn quỷ dị xương mù tràn hướng từ từ trong bóng tối. Cố Sát trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, bởi vì Tể Quân An vừa mới một chiêu kia, thi triển ra pháp lực cùng Cố Sát thật sự nhận thức pháp lực khác nhau hoàn toàn, là một loại mới tinh vật chất, tựa hồ là đặc biệt khắc chế cái loại này dã thú. Thể sư huynh, đó là cái gì? Cố sát hỏi: "Khởi Nguyên Linh, Tề Quân An thở hổn hển hai cái, nói: "Danh tự này là tới nơi đây cấp tiền bối định nghĩa, là một loại đặc biệt chiếm đoạt giả tưởng linh thể." Tề Quân An xoa xoa trên mặt vết máu, lộ ra từng đạo đáng sợ vết thương, trên mặt lộ ra một luồn cười khổ, nói: "Cố sư đệ, ngươi đã đã tìm được nơi này, vậy nói rõ ngươi bây giờ đã ý thức được rồi, chúng ta sợ tồn ở vũ trụ là giả tưởng." Cố sát gật đầu một cái. Tề Quân An nói: "Ta lúc đầu vội vã rời đi, đúng là bất đắc dĩ, ta là loại khác, chúng ta chối nguyên vũ trụ một lần nữa thiết lập vô số lần, ta là người thứ nhất dị năng giả, ta tao ngộ Khởi Nguyên Linh đợi không kịp giao phó quá nhiều chuyện, chỉ có thể vội vã rời đi nguyên vũ trụ, nếu như chậm, ta khả năng cũng sẽ bị trực tiếp lao đi. Cái địa phương này là không có thời gian khái niệm, ta không biết rõ ta tồn tại ở nơi này bao lâu, ta cũng nhìn được rất nhiều từ các phương bình đi vũ trụ chạy tới nơi này dị năng giả, nhưng bọn hắn đều chết hết, nếu như ngươi còn chưa tới, ta cũng không biết rõ ta còn có thể kiên trì bao lâu. Vừa nói, Tề Quân An chỉ chỉ phía sau kia phiến quỷ dị hắc hải, nói, biết rõ mảnh này biển mai Tắng cũng là cái gì không? Là cái gì? Vũ trụ, vô số vũ trụ. Buồn chướng hết. Chương 570, Cấm kỵ Hắc 202 tháng 3 năm 1218 tác giả, thiếu duyệt cố sát túi đầu hồi nhìn, vậy tới lúc bước qua hát hải, vẫn là quỷ khốc thần hào, tử vong, mục nát, hung ác vân vân thế gian hung ác nhất u ám, khí tức hóa thành dã bạo. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, tại sao ở mảnh này trong hát hải thấy thi hải cũng cường đại như vậy rồi, lại là đủ loại vũ trụ, khó trách tùy tùy tiện tiện một cỗ thi thể đều là địa cảnh, dù sao, đều là vũ trụ ý chí biến thành, khẳng định rất cường đại. Tề Quân An tiếp tục nói, chúng ta vị trí thế giới giả là tương lai Bây giờ là thời không một nhiều chút đặc thù tiết điểm sở sinh sinh tương lai một loại khả năng thật sự dọc theo người ra ngoài vũ trụ, cho nên sẽ xuất hiện vô cùng vô tận tương lai vũ trụ, những thứ này vũ trụ có cường đại, có một dạng nhưng dù sao cũng là hoàn chỉnh vũ trụ, gần đó là một loại cũng sẽ vô cùng cường đại. Ma Sen vào chân thực cùng giả tưởng giữa, có một loại đặc thù sinh vật, đó là ta vừa mới nói khởi Nguyên Linh, bọn họ lấy vũ trụ làm thức ăn vật, không ngừng chiếm đoạt các phương bình đi vũ trụ, cũng tỷ như chúng ta chỗ kia một phương nguyên vũ trụ, dĩ sẽ xuất hiện nguyên giới hắc tộc, cũng là bởi vì tao nộ khởi Nguyên Linh. Cố sát cho nói, Khởi Nguyên Linh vì có thể chiếm đoạt vũ trụ, diễn hóa ra hắc ám tộc, xâm phạm vũ trụ. Đúng, Tề Quân An nói, vô số trong vũ trụ luôn sẽ có một ít tiên hiển sinh ra, bọn họ người trước gục, ngã người sau tiến lên chạy tới tận cùng vũ trụ, cũng chính là cái này địa phương, ngăn cản Khởi Nguyên Linh, chỉ là Khởi Nguyên Linh phảng phất giết không hết một dạng vô tận vũ trụ như cũ đang không ngừng bị cắn nuốt. Vừa nói, Tề Quân An liền chỉ hướng hải ngạn của cấm kỵ Hắc Uyên, nói, Nguyên Linh chính là từ bên trong đi ra, căn từ trước tới chỗ này rất nhiều đồng đạo các tiền bối suy đoán, kia phiên phía sau, chắc là đi thông chân thực. Giống Cấm kỵ Hắc Yên đột nhiên hỗn loạn, vén lên một trận màu đen gió bão, truyền tới tiếng vỡ vụn âm, lại có đế binh lơ lửng, từ Cấm kỵ Hắc Yên trung thổi ra, rồi sau đó ở hư không nổ tung, hoàn toàn hủy diện, ngay sau đó, một con hình dáng thập phần quỷ dị họa diễm dã thú xuất hiện, trong miệng nó chà cắn một người, người kia vóc người vĩ đại, tóc hai bù xù, đính tiên lập địa, hắn pháp thể cực lớn đến cực hạn, đã không có sinh cơ, nhưng linh hồn hắn giống giận, muốn tránh thoát ra dã thú miệng, nhưng trong nháy mắt liền bị thành mảnh vụ. Quân muốn xuất thủ lại không có thể tới kịp, chỉ có thể trợn mắt nhìn người kia linh hồn cũng bị xé mắt phát ra lên một tiếng, xúc sinh Tìm chết. Giống. Giá thú kia từng ngụm từng ngụm cắn nuốt thi thể, khiêu khích tức liếc Tế Quân An liếc mắt. Tế Quân An giận tím mặt, một tay cầm kiếm, nói với Cố Sát, "Cố sư đệ, loại này khởi nguyên linh rất đặc thủ. Người trước tốt tốt làm quen một chút bọn họ quy tắc, nguyên vũ trụ thủ đoạn là không giết được những thứ này khởi nguyên linh, phải nhất định đem thần thông pháp lần nữa suy diễn, thì thứ này tận cùng vũ trụ mới hữu dụng, ta trước đi giết tên Súc Sinh này." Cố Sát khẽ gật đầu, hắn vừa đến nơi đây liền đã biết, cái địa phương này quy tắc trật tự cùng nguyên vũ trụ khác nhau hoàn toàn, nguyên trong vũ trụ rất nhiều thủ đoạn ở chỗ này hoàn toàn không dùng được, bất quá, lấy hắn tu vi ngược lại không vẻ phần lo lắng. Dù sao, nhất pháp thông vạn pháp tất cả thông, hết thể quy tắc sẽ ở bên ngoài khác nhau, nhưng nội tại bản chất sẽ không thay đổi, hắn chỉ cần tốn thời gian suy diễn cũng có thể thấu. Thế Quân An chiến đấu khởi Mên Linh, Cố Sát là ở một bên họ hỏi, đồng thời bắt đầu phân tích nơi đây hết thảy quy tắc trật tự. Không lâu lắm, Cố Sát cũng đã thấu, hắn thử một kiếm ném ra ngoài, phối hợp Tề Quân An chiến đấu, quả nhiên, một kiếm này thành công chém giết đầu kia khởi Mên Linh. Tề Quân An thở phào nhẹ nhõm, nhặt lên trên đất còn dư lại một cánh tay lui đi qua, rất là ngưng trọng nói, vị tiền bối này đến từ một phương bình đi vũ trụ, cũng là một vị dị năng giả, tu vi so với ta cao đã là thật đế. Cố Sát nhìn một chút cánh tay kia, thông qua trên cánh tay còn để lại quy tắc, có thể nhìn ra được, đối phương khi còn sống là một vị thật đế. Tề Quân An nói, vị tiền bối này cùng ta đồng thời, ở chỗ này chiến đấu rất lâu, hắn tổng cộng giết trên trăm đầu khởi nguyên linh, thành công tìm được kia phiến cấm kỵ hắc yên một kia chỗ sơ hở, liền quyết định thật nhanh xát tiến vào, hắn muốn thử nhìn xem có thể hay không sát tiến chân thực, hoặc là tìm được khởi nguyên linh nguyên đầu. Kết quả, ai, hắn cũng thất bại. Cố Sát hỏi rất nhiều người đều đi vào. Không nhiều, Tề Quân nói, ta sau khi đi tới nơi này, tổng cộng gặp hơn 100 cái dị năng giả. Trong đó chỉ có 7 người tìm được công kỵ bên Chỗ sơ hở sát tiến vào, còn lại chết trận hơn 100 cái, bây giờ còn có mười mấy ở một đầu khác chiến đấu, chúng ta thỉnh thoảng sẽ gặp một lần, nhưng là ai cũng không biết có không, có lần nữa. Không có ai lui về vũ trụ sao? Cố sắt hỏi. Thế Quân An khẽ cười nói, lui về ý nghĩa là cái gì chứ? Khởi Nguyên Linh là một loại lực lượng quỷ gì, hình dung như thế nào đâu rồi, chính là lao đi, đúng lao đi, ngươi tồn tại qua hết thảy vết tích, làm tồn tại bị hoàn toàn lao đi một khắc kia, liền ý vị như thế nào cũng bị mất, hơn nữa, sở hữu Nguyên Vũ trụ cũng đang không ngừng một lần nữa thiết lập đến. Cuối cùng nơi quy tụ đều là bị khởi nguyên linh hút, cho nên trở về làm gì? Chờ chết cũng không tính. Cố Sát suy nghĩ một chút, nói, có đạo lý. Cố Sát không có trở lại nguyên vũ trụ, bởi vì Tể Quân An nói rất đúng, lại Cố Sát mình cũng cảm giác được, ở nguyên trong vũ trụ, quỷ dị kia sửa đổi lực lượng hoàn toàn vô giải. Hắn cũng ở lại cấm kỵ học viện trước cùng Tể Quân An chiến đấu với nhau, cùng nhau nghiên cứu cách đối phó. Song song vũ trụ rất nhiều, mỗi một phương vũ trụ đều là vô tận mêng mông, sinh linh vô số, chúng quy sẽ xuất hiện vô cùng cường đại tiên tiêu, mà ở chỗ này Cố Sát gặp được các phương vũ trụ, trong 5 tháng vô tận sản sinh ra từng cái kinh tài cường giả tuyệt thế. Đều là ở các phương vũ trụ không ngừng một lần nữa thiết lập trung giác tỉnh sinh linh, đều rối rít tới nơi này tận cùng vũ trụ, gần vui nhất chân thật phương cùng khởi nguyên linh chiến đấu. Cái địa phương này, không có thời gian khái niệm, Cố Sát cũng không biết rõ qua bao lâu, duy nhất ký lục phương thức, chính là thấy bao nhiêu người, gặp một chút khuôn mặt mới, hoặc là cùng người quen cũ trao đổi một chút tâm đắc, là cái địa phương này là số không nhiều hoạt động giải trí. Có thể tới chỗ này, đều là độc đoán kỵ nguyên cấp bậc kinh tài tuyệt thế hạng người, nhưng là, đối mặt đến kia cấm kỵ hắc quen Đối mặt đến cùng chân thực cách nhau một bức tưởng, đều là bó tay toàn tập, có không ít người nói qua đủ loại lý luận, có có lệnh đi chứng thực, có tự đi đời ngã, có ngã xuống trong chiến đấu, nhưng cũng chưa thành công ứng đối phương pháp. Cố Sát cũng nói qua một ít suy đoán ý tưởng, đều đi từng cái thí nghiệm qua, nhưng cũng không có bất kỳ hiệu quả, đối kia phiến cấm kỵ Hắc không tạo được ảnh hưởng chút nào, ngược lại là có bắt quá hai lần cấm kỵ Hắc Yên chỗ sơ hở, nhưng hắn trong nháy mắt do dự liền bỏ lỡ sát tiến đi cơ hội. Cho đến mỗi một khắc, có người từ cấm kỵ Hắc Yên bên trong đánh trở lại, này là người thứ nhất thành công tiến vào cấm kỵ Hắc Yên, lại thành công đi ra. Trung 571, Trung Cực Linh, 202 tháng 3 năm 1218 tác giả, thiếu duyệt không về thiên đế đánh trở lại. Nhận được tin tức này lúc, Cố Sát đang ở quan trắc cấm kỵ Hắc Uyên. Những thứ này trong năm tháng, Cố Sát một mực ở quan trắc cấm kỵ Hắc Uyên ý đồ phân tích đến cấm kỵ Hắc Uyên vật chất. Dĩ nhiên, gần như sở hữu dị năng giả cũng cùng ý tưởng của Cố Sát như thế, bất quá có cảm giác vô vọng, tìm được cấm kỵ Hắc Uyên kia bất quy tắc chỗ sơ hở sau đó trực tiếp xắt tiến đi buông tay đánh một trận, mà có thì là đang không đối không cùng tần khởi nguyên lạc, chỉ có số rất ít tồn tại. Cộng thêm Cố Sát, trước mắt vẫn còn ở hát Hải trên bờ biển Tồn tại dị năng giả tổng cộng có 22 người, trong đó chỉ có 5 người là chuẩn đế, ngoài ra 17 cái đều là thật đế, giữa bọn họ với nhau lấy tinh thần lực xây cất một cái hư vô thế giới internet, dùng để trao đổi, phân tích số liệu, cùng trung tâm đắc vân vân. Mà giờ khác này, không về thiên đế giết ra tới tin tức, cũng thông qua tinh thần võ lạc, trong nháy mắt liền thông báo đến 22 người. Lúc này, Cố Sát liền nhanh trong căn cứ xác định vị trí chạy tới. Hắc Hải hải ngạn rất lớn, hơn nữa nơi này khái niệm không giống nhau, Cố Sát đám người mặc dù rất mạnh, nhưng là không có biện pháp giống như ở trong vũ trụ như vậy tới lui tự nhiên. Lam Cố Sát chạy tới không về thiên đến nơi ở lúc, thấy được rung động một màn. Này một góc hắc hải đang lăn lộn sôi sùng sục, này hắc hải, nhưng là mai táng vô tận vũ trụ tồn tại, tùy tùy tiện tiện một tích thủy hoa đô là nhất phương tàn phá hoặc là biến mất vũ trụ, mà giờ khắc này, vũ trụ hải sôi sùng sục, này là bực nào đổ sộ. Bực nào khó có thể tưởng tượng. Còn chân chính kinh hải, vũ trụ táng hải hỗn loạn, lại là đây là một con vật khổng lồ, nó nắm giữ 19 cái đầu, che lớp màu xanh vảy, giữ tận cái người. So với vô số vũ trụ cũng còn phải thật lớn sinh vật, nếu như không phải là bởi vì Cố Sát đám người tu vi cảnh giới cũng đủ cao, đổi một đế cảnh giới đây tu sĩ, cho dù là Trí Tôn cũng căn bản là không có cách thấy rõ đầu này vật khổng lồ. Không chỉ Cố Sát kinh hãi, Tề Quân An ở bên trong đến từ các phương vũ trụ dị năng giả môn cũng cũng là phi thường kinh hãi. Mà giờ khác này, không về Thiên Đế chính đang thi triển cường đại thần thông kềm chế đầu kia vật khổng lồ không để cho nó lên mở. Các vị đạo hữu, còn đứng ngây ở đó làm gì? Không về Thiên Đế hô to một tiếng. Lúc này, 22 vị tuyệt dị năng giả đồng thời xuất thủ. Đầu kia vật khổng lồ tựa hồ biết rõ không chiếm được chỗ tốt, không có ham chiến, trực tiếp liền lặn vào vũ trụ táng hải trung. "Không về đạo hữu, người thật sát đi ra. Cấm kỵ hắc nguyên bên trong rốt cuộc là cái gì?" Mọi người vội vàng vây lại hỏi. Không về Thiên Đế Tê liệt ngồi dưới đất, điều chỉnh rồi một lúc lâu, mới đầu đầy mồ hôi nói, "Lối đi, là một con đường, một cái đi thông chân thực lối đi, nhưng là, không, có người có thể đi tới cuối cùng." "Tại sao?" Có dị năng giả hỏi. Không về Thiên Đế nói, "Bên trong không chỉ có số lớn khởi nguyên linh, còn có một cách trung cực linh." Liên quan tới linh khái niệm, tại chỗ dị năng giả cũng biết rõ đại biểu là hết thệ trung cực, là tất cả hắc ám mà luận. Nhưng, trước tất cả mọi người đều là suy đoán, linh hẳn là ở thế giới chân thật, mà bọn họ những thứ này thế giới giả tưởng, là linh ở thế giới chân thật cùng chân thực cường giả đánh giết mà đàn sinh ra. Linh ở cấm kỵ hắc bên bên trong, có dị năng giả kinh ngạc. Không về thiên đế nói, nếu như không phải linh, ta cũng không phải sát không đi chân thật, khởi nguyên linh mặc dù nhiều, nhưng vô tận vũ trụ, đi vào bao nhiêu cường giả, chung quy có đạo hữu có thể sát xuyên khởi nguyên linh, chỉ là cuối cùng cũng gãy ở linh trong tay. Một không có mở miệng Tề Quân An đột nhiên hỏi linh, rốt cuộc là cái gì? Không biết rõ. Không về Thiên Đế trầm giọng nói, ta ở cấm kỵ hắc nguyên trùng, cũng đụng phải đi vào trước đạo hữu, trong chiến đấu, chúng ta có trao đổi qua, nhưng là, phát hiện chúng ta mỗi người thấy linh cũng không giống nhau, ta phải nghi linh là không có quy tắc tồn tại. Vừa nói, Không về Thiên Đế bóp một đạo pháp quyết, chấm rãi, từng luồng khí tức quỷ dị tự pháp ấn trung xuất hiện. Đây là ta chuyến này nhất đại thu hoạch, Không về Thiên Đế khí tức trở nên có chút hồi bại, nói, ta lấy thân là lò, đem một luồng linh bản chất giam cầm ở trong thân thể ta, nhưng là, ta không kiên trì được thời gian bao lâu cũng sẽ bị ăn mòn, các vị đạo hữu, dựa vào các ngươi rồi. Một đám dị năng giả môn đều cảm thấy kính lệ, rối rít đứng dậy hướng Không về Thiên Đế hành lễ, đều là nắm chóp vũ trụ cao nhất sùng kính đại lễ. Cố Sát cũng là lòng tràn đầy khâm phục, Không về Thiên Đế đây là tự mình hy sinh đổi lấy một đường hy vọng. Ngay sau đó, Không về Thiên Đế liền làm phép đem chính mình hoàn toàn phong bế, mà một đám dị năng giả môn cũng đều không kéo dài bình thường, đều bắt đầu các hiện thân thông, đem cả đời sở học đều dùng tới, bắt đầu phân tích hóa giải liên quan tới trong truyền thuyết linh bản chất. Ở nơi này vô khái niệm thời gian địa phương, không có nhân biết là qua trong chớp mắt gian, hay lại là qua ngàn vạn năm, chỉ là ở mỗi một khắc, Không Vệ Thiên Đế không chịu đổi thân thể đột nhiên bắt đầu tách ra, rất nhanh, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bị quỷ dị ăn mòn, trực tiếp biến thành một con phi thường kinh khủng khởi nguyên linh. Nguyên đạo Hữu Di chí đã thành. Nguyên đạo Hữu Di chí đã thành. Chư vị thiên đế đồng loạt ra tay, đem đã bị ăn mòn trở thành khởi nguyên linh không về thiên đế xử lý. Sau đó, mọi người cũng là đến không đến tương cảm, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu, chư vị dị năng giả lẫn nhau luân phiên, có phụ trách phân tích, ngoài ra liền phụ trách đối phó xuất hiện khởi nguyên linh, còn có sẽ phụ trách tiếp đãi một chút mới xuất hiện dị năng giả. Như thế tới tới lui lui, cuộc, ở một thời khắc này, Linh bản chất bị giải tích ra rồi, chư vị dị năng giả môn cũng làm phép lợi diễn, cấm kỵ hắc quên được mở ra. Đại đạo ầm ầm, không khỏi phát tất chân áp. Hắn cảm cuối, phản phất sắp đến. Đông một tiếng, giống như tuyên cổ trường tồn vận mệnh chi chống đánh di chuyển, phát ra tiếng vang trầm trầm, một cái đại lộ phá vỡ hắc ám, ở phía trước hiện lên. 30 mươi mấy vị dị năng giả giữa hai bên đối mặt, sau đó cũng tự nhiên cởi một tiếng, này hơn 30 vị dị năng giả đã đổi trường mấy phê, nhóm đầu tiên phân tích linh bản chất kia 22 người bây giờ chỉ có không tới 10 người, còn lại đều là phía sau lục tục lưu giữ lại. Nhưng giờ khắc này, mọi người đều là giống nhau. Không có khác nhau chút nào, đều là cầu một cái chân lý truy tìm người, bất quá đều là chính là hỏi người, 34 vị dị năng giả đồng loạt ra tay, khắp nơi trên bờ biển để lại một cái tinh thần thế giới internet, suy nghĩ nếu như bọn họ cũng thất bại, bọn họ thật sự giải tích ra tin tức có thể đối kể tới sau có thể có chút tác dụng. Các vị đạo hữu, hữu duyên này tụ, đại đạo không cô. Đại đạo không cô. Xắt. Không biết là vị kia thiên đế dẫn đầu kêu một tiếng, thứ nhất liền giết đi vào, ngay sau đó, chư vị dị năng giả môn cũng vào vào, mà trong nháy mắt đó, dày đặc khởi nguyên linh tụ tập trung một chỗ. Rồi sau đó điên cuồng cuồn cuộn, tàn phá trong thiên địa, có một cổ cấm kỵ chi lực đang chấn nhiếp, chèn ép nhân muốn hít thở không thông, để cho tất cả mọi người đều trong lòng ngưng trọng, không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cũng rốt cuộc, thấy được trong truyền thuyết trung cực Linh. Chương 572, trấn áp linh, 202 tháng 3 năm 1218 tác giả, thiếu duyệt cố sát đầu tiên nhìn thấy là nhất phương ngai vàng, ngay sau đó liền đột ngột chuyển tới một giọng nói, cổ xưa, tăng thương, thêm bức bách người, để cho trong lòng hắn nhất trận lâm nhiên. Đó là một loại hắn chưa từng nghe qua thanh âm, mang theo uy nghiêm vô thượng cùng ấy quá người. Giống như Tôn cái thế đế vương đang chất vấn, ở mắt nhìn xuống, đủ để cho thế gian vạn linh run rẩy, hình thần đôn sẽ ở hắn hắn nhất niệm gian hóa thành phấn bụi. Nhưng, cho dù Cố Sát đã là vạn pháp quý nhất, như cũng nghe không hiểu giọng nói kia phát ra ngoài tin tức, hắn ở trong nháy mắt đã thôi diễn vô số ngàn tỷ lần, như cũng không có biện pháp đẩy diễn xuất tới giọng nói kia. Nhất thời, Cố Sát trong lòng áp lực tăng lên gấp bội, hắn cũng phát giác đồng hành mấy chục dị năng giả môn đều là cao mày. Như thế, ba mươi mấy vị dị năng giả môn giữa mặc dù có mạnh có yếu, nhưng tổng thứ không sai biệt lắm, cảnh giới đại không kém kém, Cố Sát không tính toán ra được, bọn họ như thế cũng không tính toán ra được cũng đều ngay đầu tiên liền biết, linh là một cái vượt qua bọn họ chỗ vi độ tồn tại vật chất. Cấm kỵ hắc nguyên bên trong, uy nghiêm thanh âm đang vang vọng, rung động ầm ầm, quy tắc biển hiện càng có vẻ trang nghiêm, thần thánh, không thể xâm phạm. Thanh âm ấy to lớn, với quy tắc đồng thời cộng hưởng, dao động cấm kỵ cũng ở run rẩy kịch liệt, cảm giác bị áp bách càng ngày càng mạnh. Một đám dị năng giả môn đều rối rít thi triển mạnh nhất nhãn thuật, cố sắt cũng mở ra đại tạo hóa pháp, mở ra kim đồng, một khắc kia, thấy được, đối diện ngay vàng, bụi trần nâng lên, lại là một cổ lại một cổ thi hài, ở trong hư không lơ lửng, hội diện, rồi sau đó lại tiêu tan. Quy tắc ở thủ đổ, này trăm triệu năm trường tồn bất diệt cấm kỵ Hắc Uyên, vào lúc này bàng liệt gây dựng lại. Linh, xuất hiện. Nói đúng ra, là cố sắt trong mắt Linh xuất hiện, hắn thấy là nửa cổ thi hải, ngồi cao ngai vàng, mặc dù chia năm xẻ bảy, nhưng còn không có ngã xuống, hắn cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống tới, nửa bên đầu lộ ra rất quỷ dị, mà ngai vàng phía sau, là một cái không cách nào dò thám biết xa gần hai miếng cửa đồng xanh, có chút lộ mở một cái khe hở, chỉ có thể nhìn được vô tận quang minh, là hắn từ không gặp qua quang minh, cùng với chân thực cảm giác, không cách nào trao đổi, không cách nào ý vị, một đám dị năng giả cùng linh hoàn toàn không phải cùng vĩ độ tồn tại, căn bản là không có cách tiến hành thông thường qua lại. Đương nhiên, một đám dị năng giả môn cũng không có hứng thú cùng linh trao đổi. Sắt. Cơ hội là cũng trong lúc đó, tất cả mọi người đều đồng thời động thủ, sắt hướng linh. Đau buồn một màn bắt đầu, có mấy vị dị năng giả thi triển ra nhằm vào khởi nguyên linh đại thần thông, bọn họ là tự sát thức ở trước mặt mở đường, không có bất kỳ lưu luyến, không chút do dự nào. Những người khác cũng không có bất kỳ tâm tình, chỉ lo mượn cơ hội đi trước. Cố Sắt mở ra trạng thái mạnh nhất, đại tạo hóa pháp suy diễn đến cực hạn rồi, tổng hợp nguyên vũ trụ hết thảy tài nguyên chế tạo mạnh nhất chiến giáp cũng dùng tới. Một thân kim sắc đế giáp, lưu động, cựu sắc quái hái, chiếu khắp chúng sinh, nhưng là ở cựu sắc chung cũng dây dưa khí tức màu đen, đậm đà kinh người. Dưới mắt, thời gian Trường Hà kích động, 5 tháng vô tình liền ép, cái địa phương này rối loạn, dị năng giả pháp thể ở ngang dọc, đạp thời gian Trường Hà mà đi, ở kịch liệt đánh giết. Cố sát tâm như chỉ thủy, trong tay đế kiếm sông về phía trước phòng, bọn họ đồng hành nhân càng ngày càng ít, mỗi tiến tới một đoạn đường, sẽ có dị năng giả lấy tự sát thức phương pháp đi lên trên kia vô cùng vô tận khởi linh, là kẻ tới sau tranh thủ đến gần linh cơ hội. Ở nơi này trên đường, bọn họ chả gặp so với bọn hắn tân tiến tới dị năng giả Sẽ có cùng đánh giết thời khắc. Càng ngày càng gần, nhưng cũng càng ngày càng ít, cố sắt trong tay đế kiếm đã xúc thế tới được đỉnh phòng, nhưng hắn còn không có chân chính xuất thủ, không đến thời gian. Ở vào trước khi tới, lui tới dị năng giảm môn, đã sớm lập ra một bộ hoàn mỹ nhất kế hoạch, bọn họ cũng thi triển đại thần thông suy diễn quá vô số lần, cuối cùng chỉnh hợp ra một bộ có khả năng nhất thành công phương pháp. Nhưng là, bộ này phương pháp hoạch tâm chính là hy sinh, dùng còn lại dị năng giả hy sinh, tơi tắc thành cuối cùng 7 người đến gần linh. Mà cuối cùng 7 người kia, chính là trải qua nhiều phương diện suy diễn, chọn lựa tới thích hợp nhất nhân, 7 người này có thể bộ phát ra bọn họ ở vô tận trong 5 tháng nhằm vào linh bản chất phân tích sau đó sáng tạo ra một bộ mạnh nhất thần thông pháp. Thành công, cuối cùng 7 người thành công giết tới rồi ngay vàng trước, Cố Sát là một người trong đó. Mà giờ khác này, linh cũng di chuyển, hắn bất động thì thôi, động một cái đó là lòng trời lỡ đất, yêu ngạo ngục trời, vô địch khí khái hiện ra hết không thể nghi ngờ, kim sắc đồng tử sáng lên, một tiếng giống to, hắc ám nơi nức nẻ, ức vạn quy tắc nơi đều tại luôn xuống, hạ xuống. Bảy vị chí cường thiên đế vây linh, lần này Vô số vũ trụ bị xé nứt, bọn họ trưởng chỉ gian, xuất hiện rung động xé ra mảnh thiên địa này, tạo thành không thể tưởng tượng đáng sợ sóng trùng kích. Tuy tiện một trận chấn động, cũng có thể sinh ra nhất phương tân vũ trụ, cũng có thể hủy diệt một phương vũ trụ. Kia rung động dọc theo cái khe lớn lan tràn đi ra ngoài, khai thiên tích địa, chém ra hỗn độn, thanh thiên hiện lên, đại địa nặng nề, quần tinh vị vậy mà hiện hiện ra. Không biết do đi qua bao nhiêu năm tháng, ở nơi này hắc ám cấm kỵ bên trong, vô tận sát lục bên trong, giai đoạn thứ 3 rồi. Có 4 vị thiên đế thi triển độc đoán vạn cổ phương pháp, lấy thân là lò diễn hóa thành tứ phương lồng giam, uy năng cỡ này thập phần kinh khủng. Định trụ năm tháng, cầm giữ thời gian trường hạ, vạn vật cũng cương ở nơi đó, chủ yếu nhất là nhằm vào Linh. Bốn vị trí cường thiên đế hy sinh, bọn họ hóa thành cuối cùng sát chiêu. Mà Cố sát chính là cái thứ tư giai đoạn người thi hành, hắn cùng với hai vị khác thiên đế liếc nhau một cái, ba người xông vào bên trong lồng giam, hợp lực thi triển bản cổ năm tháng thật sự sáng tạo ra phát hấn. Linh ở lồng giam chung gào thét, hiện ra một đạo bóng đen to lớn, kinh khủng mũ trời, giống như con cự thú một dạng thoáng cái nào tới, phải đem lồng giam kia chém đoạt, phải đem Cố mấy người kéo vào hắc chi trong vực sâu. Giờ khắc này, có từng màn lúc xưa hình ảnh kèm theo chư phương vũ trụ mở ra, hắc ám sinh ra, thiên địa sơ khai, đủ loại cảnh tượng thật sự quá kinh người. Trấn pháp tấn thành, ba phủ hết thể tồn tại, thủy diệt chi lực sôi sùng sục, tan ra càng khôn, vũ luyện văn vận, đem linh lực lượng lật quay trở lại sau, phát ra khí tức tử vong, ba vị trí cường thiên đế thi triển hủy diệt đại đạo phát tác. Nhưng mà, bọn họ còn đánh giá thấp linh cường đại, linh điên cuồng dãy rủa, đạo kia lồng giam đem phá. Hai vị tia chí cường thiên đế liếc nhau một cái, sau đó gật đầu một cái, trước tiên làm ra lựa chọn, một vị thiên đế nhìn về cô sát, hô lớn, "Cố đạo hữu, chỉ có ngươi có cơ hội đem linh mang đi vũ trụ chi tâm tình hóa." Hai người chúng ta không phần kia lượng, hết thảy, liền kính nhờ. Lúc này, hai vị trí cường thiên đế hy sinh, thân hóa vô tận quy tắc, gia trị ở đó nói lồng giam trên, điên cùng co giúp lại, đem lồng giam áp chế thành một cái một thước thấy phương đại tiểu hát sắc cái hộp. Cố sát làm phép, đem cái kia hộp đen bắt giữ, thi triển siêu việt đế cảnh cảnh giới năng lực, nhanh chóng hướng cấm kỵ hát quên bên ngoài chạy đi. Bổn chứng hết. chương 573, hết thảy hát thủ, 202 tháng 3 năm 1219 tác giả Triều duyệt ở vô tận 5 tháng phân tích bên trong, chúng thiên đế đẩy diễn xuất đến, linh vực về cực cảnh hắc ám vật chất, cho nên, nếu muốn đi đến chân thực, cũng tỷ như đột phá linh không cùng xiển xích, mà cái kia cái gọi là lối đi, chỉ có thể nhìn, không cách nào đến gần, trừ phi là đem linh lực lượng hoàn toàn tiêu trừ, mà tiêu trừ linh phương thức chỉ có một, đó chính là các phương vũ trụ chung nhất quang minh địa phương vũ trụ trì. Tâm. Cho nên, chư vị dị năng giả kế hoạch liền đem linh giam cầm ở, sau đó dẫn vào vũ trụ chi tâm trấn áp, chậm đem linh lao đi. Phần này trách nhiệm rơi vào cố sát cùng với cuối cùng hai vị trên người thiên đế bởi vì bọn họ ba người là khôi phục nhất nhất là có khả năng nhất lôi kéo trọng thương thân thể đem Linh dẫn vào trong vũ trụ mà cuối cùng bởi vì đánh giá thấp linh lực lượng chỉ còn lại có cố sát một người mang theo Linh trở lại vũ trụ thời gian dài chiến đấu lại đối thủ là Linh cho dù cố sát khắp mọi mặt tổng hợp tố chất cường đại đến quá mức nhưng cũng là rơi xuống một thân trọng thương hắn thiêu đốt tinh huyết ở thời khắc tối hậuọ ra khỏi cấm k thúcục đại tạo hóa pháp nhanh chóng ở há Hải trên bờ biển tập kích bất ngờ phía sau là vô cùng vô tận khởi linh. bất quá cố sát tốc độ rất nhanh Nhất nghiệm tồn tại cảnh giới mặc dù đang nơi này rất bị hạn chế, nhưng là tốc độ nhanh cũng là vượt quá tưởng tượng, rất nhanh thì thoát khỏi những khởi nguyên đó linh truy kích đi tới Hắc Hải bên. Nhưng mà, ngay tại sắp bước lên Hắc Hải lúc, Cố Sát lại ngừng lại. Hắn nhìn lấy trong tay lồng giam, trên mặt lộ ra một luồng cười lạnh, chậm rãi nói, "Tề sư huynh, đi ra đi, trình diễn tới đây cũng không xê xích gì nhiều." Ngoại trừ điên cuồng gào thét khởi nguyên linh thanh âm ngoại, cũng chỉ có Hắc Hải tiếng rít. Cố Sát nhỏ mỉm cười cười, lại nói, sư huynh, đi ra đi, ta không phải lựa ngươi, ta tự vừa mới bắt đầu liền biết rõ ta sợ chứng kiến hết thảy đều là giả." chẳng qua là vì tìm tòi nghiên cứu một chút linh lực, lượng, vẫn luôn đang đổi ngươi diễn xuất đây. Chỉ một thoáng, hết thảy thanh âm đều biến mất, sở hữu cảnh tượng đều bắt đầu thay đổi, cấm kỵ hắc nguyên biến mất, gầm thét hỗn loạn vũ trụ táng hải cũng lắng xuống, dây đặc khởi nguyên linh ẩn lui. Hỗn độn bên trong có chút hỗn loạn, vốn là đã chết trận ở cấm kỵ hắc nguyên trung tệ quân an xuất hiện, hắn mỉm cười hỏi ta là nơi nào giả sơ xuất đây. Hết thảy các thứ này cũng là như thế hợp tình hợp lý hợp suy luận, ngươi thấy thế nào xuyên? Cố sát nhỏ mỉm cười cười, nói, ngược lại không phải ngươi thật sự diễn hóa hết thảy các thứ này có cái gì chỗ sơ hở? Mà là ta từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ câu trả lời. Ừ. Thế Quân An nghi ngờ, Cố Sát chậm rãi nói, "Thực ra, ở nguyên trong vũ trụ, ta gặp được cuối cùng sắp bị lao đi hết thảy vết tích hồn thiên đế lúc, ta cũng đã nhớ lại giới biển Cố Thiên Đế tồn tại." Thế Quân An có chút kinh ngạc, bất đắc dĩ nói, "Thì ra là như vậy, ngươi đã nhớ lại giới biển Cố Thiên Đế, kia xác thực, ta làm những thứ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì." Cố Sát gật đầu một cái, nói, "Làm ta nghĩ tới cô Thiên Đế thời điểm, liền có nghĩa là ta đã biết rõ, này cái gọi là chân thực cùng giả tưởng, cho tới bây giờ cũng không phải vũ trụ chiến tranh, mà là ta cùng linh chiến đấu." Tế quân an lại hỏi vậy là ngươi thế nào suy đoán ra ta chính là Linh?" Cố Sắt nói, "Ta biết rõ câu trả lời chính xác chính là ta cùng với Linh đang chiến đấu, mà bức ca, Ân, hắn hẳn là ta quá khứ thân, hắn từng nói cho ta biết, hết thể căn bản là ở chỗ ta nhân sinh bị cắt đứt, mà ta sở hữu cố gắng phương hướng, cho tới bây giờ cũng không nên đi rõ thám biết chân thực hoặc là giả tưởng, mà là đem mấy đoạn nhân sinh tiếp theo bên trên. Cho nên, dưới tình huống này, ai sẽ dẫn dắt ta đi còn lại đường, dẫn dắt ta quên hoặc là buông tha chính xác đường, vậy đã nói rõ đối phương nhất định là có vấn đề, mà từ đầu chí cuối, có thể gọi là ta Cố Thiên Đế đối thủ, cũng chỉ có một Linh." Mà ngươi, tự ở nguyên vũ trụ lấy thân phận của Tề Quân An bố trí cũng được, chết giả cũng tốt, thẳng đến ta tới nơi này nhìn thấy ngươi, ngươi đều tại vô tình hay cố ý dẫn dắt ta đi tìm tòi nghiên cứu chân thực cùng giả tưởng, cái này thì rất có thể nói. "Rõ, ngươi chính là Linh." Tề Quân An thở dài, nói, "Ngươi trung quy là càng tin mạch thiên đế một ít, ta cảm thấy cho ta hình tượng cùng với đối với ngươi khắp mọi mặt dẫn dắt cũng làm rất tốt, nhưng là ngươi chính là càng tin hắn một ít, ngươi liền từ không có hoài nghi qua ban đầu ở nhờ ở trong thân thể ngươi mạch thiên đế sẽ là đang dối gạt ngươi sao?" Cố sát cười một tiếng, nói, "Cái này hoặc giả chính là ánh chăng sáng uy đi." Bức ca là đang ở ta bé nhất mặt thời điểm liền làm bạn với ta, giúp ta từng bước một lướn lên, mặc dù hắn rất sớm rời đi, nhưng hắn là đệ nhất ta, lại cũng không phải là khí ta đi mà là nhân cứu ta mà không thể không rời đi, như vậy tồn tại, dù là phía sau là có người như thế nào đi nữa cho ta bỏ ra, cho dù là đưa ta một cái vũ trụ, cũng không khả năng ở trong lòng ta thay thế địa vị hắn. Ánh trăng sáng, lợi hại nhất địa phương chính là ở chỗ, gần đó là bản người đến cũng không thay thế được. Tê quân an cười một tiếng, nói, giỏi một cái ánh trăng sáng, nói như vậy, ta thua không đoan, bất quá Ngươi đều đã ngụy trang diễn xuất lâu như vậy rồi, tại sao không tiếp tục giả bộ nữa? Không có cách nào giả bộ nữa, cố sắt cầm trong tay cái kia cái gọi là giam cầm linh lồng giam bức trên đất, nói, ta cũng không thể thật mang theo đồ chơi này hồi nguyên vũ trụ đi, ngươi một ngón kia tiêu trừ hết thể tồn tại năng lực thật không đơn giản, ta nếu là thật đem đồ chơi này mang về nguyên vũ trụ, không phải dẫn sói vào nhà sao? Tế quân an hơi hiếp một chút con mắt, nói, ngươi hiểu lầm, ý tứ của ta là... Ngươi đảng hoàng mang theo ta đây một luồng ý chí trở về, mặc dù sẽ bị lao đi rất nhiều vết tích, nhưng tới Thiếu Bảo lưu lại một cái thể diện, bây giờ nói một cách thẳng thừng, ta thì phải cưỡng ép động thủ đem ngươi đánh thế, sau đó cưỡng ép lao đi ngươi hết thể vết tích, lại sau đó nặng mới mở ra một lần luân hồi, ngươi trên mặt khó coi. Cố sát lạnh lùng nói, vậy thì thử một chút đi. Cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ?" Tề Quân ăn nói, thế giới chân thật ngươi cũng đánh không lại ta, một cái thế giới giả tưởng ngươi, lại chả đã bị luân hồi một lần nữa thiết lập vô số lần, lực lượng bị lau đi hơn phân nửa ngươi, như thế nào ta hợp lại địch. Cũng đừng chăng bức." Cố sát giễu nói, không thể chối. Có lẽ ở thế giới chân thật bên trong, ngươi đúng là chiếm thượng phong, nhưng là, nếu nói là ngươi đánh thắng được ta, vậy thì hoàn toàn không thể nào, ngoài ra, ta không phải chân thực Cố thiên đế, ngươi cũng sẽ không là chân thực linh. Tề Quân An cười một tiếng, nói, nếu không lừa được ngươi, vậy cũng chỉ có thể đấu một hồi phân thắng thua rồi, bất quá, ta dựa lưng vào cấm kỵ Huyên, ta có vô hạn năng lượng, ta thiên nhiên liền đứng ở thế bất bại. Cố Sát khẽ cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta cùng ngươi diễn xuất lâu như vậy, thật sự là ăn no nhà sao? Tề Quân An mày một cái, có loại dự cảm không tốt, liền trong khoảnh khắc đó, đột nhiên ngước mắt, lòng có cảm giác ứng Hắn nhìn về phía vũ trụ Táng Hải Trường Hà Hà Lưu, ở nơi nào nguyên trong vũ trụ, tựa hồ có mấy tôn khó lường sinh linh cổ thời, sáng chói chói mắt, có đại nhân quả thuận thế mà lên, ra chỉ cố sát. Trong nháy mắt đó, Tề Quân An Phảng phất biết cái gì, cả kinh nói, nguyên vũ trụ không có một lần nữa thất lậu, ngươi làm thế nào đến? Buồn chướng hết. Chương 574, thứ ba đoạn nhân sinh tụ tượng, 202 tháng 3 năm 1219 tác giả, Thiếu duyệt nguyên trong vũ trụ, hỗn độn có người năm tháng, theo thời gian trường hà, từ kia xa xôi tương lai một đường lên, sát hướng đi qua cùng tương lai, đó là một tôn vô thượng cường giả, vô cùng vĩ đại. Bất quá, rất mông lung, bị thời gian bao quanh, không thấy được hình dáng, chỉ có thể nhìn được đại khái đường danh, dù là như thế cũng làm người ta chấn động, hắn chính nghịch lưu nhi thượng. Chặt đứt hạn chế, chứng đạo siêu thoát. Ta Khương vô thương, hôm nay chứng đạo tiên đế quả vị, tương thuận huyền nguyện, nguyện thiên địa trường tồn, thế gian vĩnh viễn không thay nạn. Thiên đế huyền nguyện, đại đạo hô ứng, Khương Thiên đế đưa mắt nhìn năm tháng trường Hà Hạ Lưu, khai thiên tích địa, cần phải chạm phá hết thảy há dám, đối mặt đến vô cùng vô tận an mòn, hắn mỉa vô cố, thể phải là nguyên vũ trụ rớt ra một mảnh sáng sủa tương lai. Đây là đang cố định 5 tháng trong sử sách, này phương thời không là đang không ngừng một lần nữa thiết lập, chạy tới rồi cuối cùng thời khắc, khắp vũ trụ đều đã đến đường cùng, đã bắt đầu rồi một lần nữa thiết lập, hết thệ đều đến cuối cùng rồi, nhưng là, Khương Thiên Đế lại một người một ngựa độc chiếm sửa đổi lực lượng, một tay kéo một lần nữa thiết lập sức mạnh to lớn, một tay cầm đế binh đánh giết không xác định tương lai. Rồi sau đó lại đang mỗ một khoảng thời gian chung, vạn cổ chương ngày đều phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, cái thế pháp lực bùng nổ, lại có một vị kinh tài tuyệt thế nữ tử giết tới tương lai điểm cuối. Nàng mang theo vô tận ngọn lửa không quyết tử mất sống lại, bộc phát ra vô tận cường đại nhất mà lực, để cho chư thiên vạn giới đều bắt đầu sống lại. Ta, Phượng Ngên Thường, là nguyên vũ trụ trọng chỉnh luân hồi, vạn vật sinh linh có thể tự viết vận mệnh. Thiên đế Phượng Ngên Thường, hoàn thiện nguyên vũ trụ luân hồi quy tắc, ứng thuận hồi nguyện, đại đạo ý chí tiến một bước hoàn thiện, ra chỉ sức mạnh to lớn, chư thiên giành lấy cuộc sống mới, vô số thiên kiêu tự luân hồi sống lại. Từng đoạn 5 tháng tới thoát khỏi quy tích, từng vị kinh tuyệt thế hạ người nhảy ra vận mệnh. Đế, đế thế gian tự sống lại. Ta Nhạc, thân là loại, thế vạn linh từ này siêu thoát. Một cái hai cái, 5 cái, 8 cái. Càng ngày càng nhiều sinh linh mà nói siêu thoát, bọn họ không ngừng hoàn thiện nguyên vũ trụ quy tắc, bọn họ đều tại tích cực tìm nguyên vũ trụ chỗ sơ hở, cung ứng thuận hồi nguyện, bổ thiên địa chi thiếu, sửa vũ trụ chi linh. Đại chiến quá mức chấn nhiếp nhân tâm, sáng chói vô biên, lấy đương thời chân thân làm chủ, kích liệt chém giết, đổ máu trong vũ trụ, tương lai, đi qua trường hà không vũ trắc, hình ảnh biến mất. Mà giờ khắc này, tận cùng vũ trụ, vũ trụ táng hải chi bên, hóa thân quân an linh màn này, khó tin Hắn xua tan vô số khởi nguyên linh sát hướng nguyên vũ trụ, cực hạn tiên quang xé hỗn độn hải, bàng bạc sửa đổi lực đánh nát văn vật, xuyên thủng cổ kim tương lai. Cố sát huy kiếm bắt chiến, giọng binh thản nói, "Vô dụng, khi ngươi ở tính toán ta lúc, ta cũng ở thanh toán ngươi, ta tự nguyên vũ trụ trước khi rời đi, từng giảng đạo tam vạn tam ngàn 333 năm, dùng cái này cùng vũ trụ ý chí hòa làm một thể, khương vô thương, phượng nghê thưởng đám người học ta chi đại đạo, giúp ta thành đại đạo, bọn họ tâm bằng ta chi bộ tiên đại đạo làm chủ, bọn họ là phụ. Rời đi lúc, ta 33 quả vị, bọn họ hóa thân 33 trọng thiên, lại nguyên vũ trụ." Bây giờ, bọn họ đều đã lấy thân hóa tiên, Nguyên Vũ trụ đã siêu thoát, đã đi ra tương lai, một lần nữa thiết lập cũng được, thời gian bế hoàn cũng tốt, giờ phút này, đã phá. Tề Quân An sắc mặt trầm nói: "Nguyên trong vũ trụ, làm sao có thể xuất hiện nhiều như vậy dị năng giả?" Bọn họ cũng không có rất tỉnh, Cố Sắt nói: "Nhưng là, ta cùng ngươi diễn xuất lâu như vậy, Nguyên Vũ trụ đã qua hơn một triệu năm, ngoài ra, năm đó ta giảng đạo sau khi kết thúc, ta đại tạo hóa pháp đã vượt qua giới cảnh, vũ trụ ý chí đã cùng ta hòa làm một thể, ta bất tử, vũ trụ không ngừng." Tề Quân An trong nháy mắt hiểu ra tới. Cố Sát đây là lấy thân làm mồi câu, lừa gạt hắn, còn chân chính hậu thủ chính là Nguyên Vũ Trụ. Cố Sát đem tự thân cùng Nguyên Vũ Trụ hòa làm một thể, Nguyên Vũ Trụ diệt vong, Cố Sát cũng sẽ diệt vong, mà vốn là Nguyên Vũ Trụ là nhất định tiêu diệt một lần nữa thiết lập. Tề Quân An kinh ngạc nói, ngươi thực có can đảm đánh được a, ngươi sẽ không sợ Nguyên Vũ Trụ không có đi ra khỏi tương lai, vậy ngươi liền đem hoàn toàn bị lạc ở một lần nữa thiết lập bên trong. Cố Sát khẽ cười nói, "Hư học tập, ngươi khi đó hóa thân thể An, vì phong ấn vô tận Lô đen, bày lấy thân làm mồi câu cục, cuối cùng càng là nhờ vào đó chết giả thoát thân, tránh được giới biển, Cố Thiên Đế theo dõi, bây giờ" Ta cũng là dùng như thế phương pháp. Hào hào hảo. Thế Quân An trầm giọng nói, giỏi một cái gậy ông đập lưng ông. Cố sát uy kiếm, chém vỡ mấy chục ngàn khởi nguyên linh, chậm rãi nói, lực lượng ngươi bắt đầu trở nên yếu đi. Hai người nhìn nhau, sau đó nhìn xuống vô tận song song vũ trụ, giờ phút này, theo nguyên vũ trụ siêu thoát đi ra tương lai, vô cùng vô tận song song vũ trụ bắt đầu dần dần biến mất, nguyên vũ trụ bắt đầu dần dần trở thành duy nhất, mà vì vậy, làm khống chế vô số vũ trụ linh, lực lượng tự nhiên bắt đầu không ngừng sút giảm. Tề Quân An trầm giọng nói, vậy thì nhìn một chút ngươi thật sự gởi gắm những người đó, có thể hay không thật đúc 33 trọng tiền đi? Cố Sắt ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía Nguyên Vũ Trụ, giờ phút này, vô số thiên đều đang ở phần chiến, đang không ngừng chư trị Nguyên Vũ Trụ rơi mất quy tắc. Bọn họ không thành vấn đề, Cố sát nói, ta tự tầng rũi chốt từng bước một lớn lên tới, cùng thời điểm chứng kiến bọn họ lớn lên, Khương Vô Thường, Phượng Thiên Thượng, Phượng Nhạc, Đế Dao, Huyền Cẩm. Bọn họ đều có không thể dung chuyển ý chí kiên định, ta cho bọn hắn cơ hội, bọn họ liền nhất định có thể đủ nắm chặt. Cửu Trọng tiên, thập trọng. 22 trọng thiên, 22 trọng thiên. Gần, càng ngày càng gần, ta đã thấy ta thứ ba đoạn nhân sinh. Cố sát cùng Tề Quân An đang bắt sát, ở Vô số khởi nguyên linh bên trong, Cố sát thấy được, Môi đốc nhất trọng thiên, Nguyên Vũ trụ khoảng cách tương lai thì càng gần một bước, đoạn này chống chọi 5 tháng sắp bị bộ đục. Cứ kéo dài tình huống như thế, Cố sát dần dần áp chế Tề Quân An, khởi nguyên linh không ngừng tiêu tan, song song vũ trụ không ngừng giảm bớt, Tề Quân An phản kháng cũng càng ngày càng yếu kém. Thứ 30 trọng thiên thành lập, 31 trọng tiên, 32 trọng tiên, 33 trọng kia, Vô số song song vũ hoàn toàn biến mất, Vô tận đột, từ cổ tiên đế, Ta Phượng Nghê thượng, trong trình luân hồi, xây ánh chiếu thiên. Ta, cấy đi lên thiên. 33 trọng thiên, độc thành công, nguyên vũ trụ thành công siêu thoát, thành lập chân thực. Một khắc kia, cố sát diễn dịch vô thượng pháp, đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai, thứ ba đoạn nhân sinh hiện lên, mơ hổ, cũng với bây giờ hắn dung hợp quý nhất. Giờ phút này, hắn cái thế vô địch, giờ phút này, hắn trở về chân chính cô thiên đế, hắn vạn pháp quy nhất, không tồn tại ở bất kỳ năm tháng, ở kịch liệt nhân sinh va chạm mã trùng, hắn kham phá hỗn lần nữa lánh ra lúc, đánh tan nơi vụ, lại nhìn thấy Minh. biến mất, biến mất. Cố Thiên Đế ngoái đầu nhìn lại nhìn một cái Nguyên Vũ Trụ, sau đó cô độc đẩy ra thanh đồng môn, đi về phía chân thực. Bổ sung hết. Chương 575, hoàn thành ngấp định, đại kết cục, 202 tháng 3 năm 1219 tập giả, thiếu duyệt Nguyên Vũ Trụ, Hắc Ám Kỳ Nguyên. Tan cuộc cuộc chiến thời kỳ cuối, Mạch Thiên Đế chết trận, Nguyên Vũ Trụ tiến vào là Hắc Ám nhất thời khắc, đối mặt tiên nguyên giới cường thế xâm phạm, Nguyên Vũ Trụ đại quân liên tục bại lui, vô thế giới số bị công phá, bị ăn mòn. Thời hậu, Vũ tụ, giới là Trận Nhãn bảy đồng quy vô tận hủy thiên diệt địa lớn trận, dẫn thiên nguyên giới cường giả sau khi vào trận khởi động đại trợ. trận. Trận chiến ấy, thiên nguyên giới tạm lui, nhưng là nguyên vũ trụ tổn thương thảm trọng, duy nhất chân giới bị đánh tan tành, chỉ còn lại bát phương đại lục tồn tại, bị định nghĩa là thiên địa bát hoang, lấy biên hoang là thành tượng, ngăn ở vô tận lỗ đen trước, vô số đại năng lấy thân làm môi giới, xây dựng một tòa sơn hải quan, là nguyên vũ trụ tranh thủ ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức thời khắc. Nhưng mà, phần này bình tĩnh cũng không có kéo dài quá lâu, thiên nguyên giới một lần nữa kéo nhau trở lại, sơn hải quan bị công phá, thiên nguyên giới đại quân trưởng khu thẳng vào, chỉ tiếp Lần này Nguyên Vũ trụ đã không có bất kỳ lá bài tẩy, vô số sinh linh ngoại trừ liều chết đánh một trận chi ngoại chớ không có cách nào khác, phi thường thảm thiết. Chư thiên thất thủ, sinh linh đồ thán. Nguyên Vũ trụ sắp tiêu diệt, tàn cuộc cuộc chiến, diệt thế cuộc chiến, ở thời khắc ngẫu chốc này, nguyên trong vũ trụ xuất hiện một vị cường giả thần bí, tự hào Cố Thiên đế. Vô nhân biết do Cố Thiên đế đến từ đâu, cũng không cách nào tìm tỏi nghiên cứu liên quan tới Cố Thiên đế vừa vặn, hắn tựa như cùng chúa cứu thế một ở nguyên vũ trụ thời khắc tối hậu, đột nhiên dáng thế, đốt sáng lên văn minh hỏa chủng, là nguyên vũ trụ mang đến quang minh. Cố Thiên Đế lần đầu tiên hiện thế, ở Thiên Điệu Bắc Hoang bên ngoài Bất Chu Sơn, hắn giơ tay nhấc chân giữa tràn đầy sức mạnh vũ thượng, đem núi liền trời đất hai hoang Bất Chu Sơn bẻ gãy, lấy đại thần thông lực đúc một cái búa, một mình tiến vào Thiên Nguyên Giới trong đại quân. Trận chiến ấy, vô số sinh linh chứng kiến từ cổ trí kim đệ nhất cường giả oai, Cố Thiên Đế một người một đũa tiến vào Thiên Nguyên Giới trong đại quân, như vào chỗ không người, đế ngăn cản sát đế, trận ngăn trở phá trợ, giết được Thiên Nguyên Giới đại quân bị bại, chạy thành sông, trừ thiên loạn. Thiên Nguyên Giới trên vị đại đế vẫn lạc với Cố số đại quân khí giới áo 13 ngày, đã công chiếm hơn nửa nguyên vũ trụ thiên nguyên giới đại quân như núi lỡ một loại bị bại, rối rít hướng vô tận lỗ đen bại trốn, mà Cố Thiên Đế không có dừng lại một bước, hắn không ngừng theo sát, một mực giết tới vô tận lỗ đen trước, một đũa liền chém giết phụ trách cản ở phía sau thiên nguyên giới hồng thiên đế. Nhưng mà, ngay vào lúc này, vũ trụ giữa, đột nhiên có đại nhân quả hạ xuống, phần này nhân quả chi lực quá mức cường đại, ở đó phần cuối đường chân trời, xuất hiện một cái tử kim sắc đại đạo, rung động ầm trung quanh kim liên khắp nơi, bay múa, nguyên đang Trên đời vô địch Cố Thiên lại bị nhốt rồi. Phần này đại nhân quả lực đến từ đâu không cách nào dò thám biết, sự mạnh mẽ đến ngay cả là Thiên Đế đều không cách nào đến gần, toàn bộ nguyên vũ trụ còn sót lại đám đại năng đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Thiên Đế bị kẹt trong đó mà vô pháp cứu giúp. Thiên Nguyên Giới những tàn binh đó bại tướng cũng nhân cơ hội này đem về Thiên Nguyên Giới, trực tiếp đem vô tận lô đen cho đóng cửa. Mà biên hoang chi địa, nhân quả chi lực càng ngày càng cường hành, phạm vi bao phủ càng ngày càng lớn, lại trực tiếp liên lụy toàn bộ biên hoang, vô số sinh linh không thể không rời rời đi, toàn bộ biên hoang, đến bây giờ lại chỉ còn lại Cố Thiên Đế một cái sinh linh ở nhân quả trong đại trận đánh giết nhân quả. Số ngàn năm trôi qua rồi, Cố Thiên Đế hay lại là không thể thoát thân, mà Thiên Nguyên giới một lần nữa dục dịch, Nguyên Vũ trụ một lần nữa tiến vào sợ bóng sợ gió bên trong. Mấy ngàn năm qua này, Nguyên Vũ trụ sở hữu đại năng tu sĩ đều tại thử trợ giúp Cố Thiên Đế giải trừ nhân quả, lại cũng không thể nào hạ thủ, không có năng lực làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Thiên Đế một mình phân chiến mà không thể làm gì. Cố sát tự lao đi thế giới giả tưởng linh sau đó, liền một mình tiến vào chân thực. Mà hắn hạ xuống một khắc kia, vừa vặn chính là thân ở với nhân quả bên trong. Trong nháy mắt đó, Cố sát hiểu rõ hết thảy, hiểu rõ hết thể trận đấu khởi nguyên. Sơn Hải Quan bên ngoài, Cố sát tay thuận nắm một thanh đúa sét ở lực chặt đứt đến bàng bạc nhân quả chi lực, khóe miệng của hắn có chút buộc vòng quanh một nụ cười, khẽ cười một câu, các loại duyên phận đại nhân quả, hôm nay mới biết ta là ta. Hết thảy đều sáng tỏ, hắn vốn là đến từ tương lai. Hắc ám kỳ nguyên mạch thiên đế vẫn là lúc để lại một cái hầu thủ, ở nguyên vũ trụ sắp phá diệt lúc, đem Cố Thiên đế tự tương lai triệu hắn mà tới. Tương lai Cố Thiên đế siêu thoát đế cảnh, vạn pháp quý nhất, hắn hạ xuống nguyên, nguyên, nguyên giới, ý lên, vào giới, hoàn toàn tiêu diệt thiên giới tộc. Nhưng, hắn dù sao cũng là tương lai nhân. Sửa lại lịch sử, phần này nhân quả quá mức khổng lồ, cho nên sắp tới sẽ tiến vào thiên nguyên giới lúc bị nhân quả chi lực ngăn trở, mà lúc này, bên ngoài hỗn độn linh bắt được cơ hội này, kéo cố thiên đế ý chí tiến vào giả tưởng bên trong, đem cố thiên đế nhân sinh cắt đức, ý đồ đem cố thiên đế hoàn toàn lao đi. Vì vậy, liền có vô hạn một lần nữa thiết lập nguyên vũ trụ, liền có tương lai vô tận song song vũ trụ. Cố thiên đế bị cắt rời rồi. Trung quy, cố thiên đế thắng hiểm một chiêu, mọi thứ nhân quả rất nhiều đại pháp lần nữa trở về, gia trì thân mình, ý chí trở lại nguyên vũ trụ, về lại hắc ám nguyên. Xắt. Cố thiên đế một tiếng nhẹ à. Sắc khí ngút trời, đứng ở đại đạo phù hiệu xây dựng trên đường, mắt nhìn xuống vạn cổ chư thiên, con ngươi chuyển động lúc, năm tháng trường hà hiện lên, khí tức của hắn quá cường thịnh, trong lỗ mùi khì cơ, tự nhiên lưu chuyển lúc, để cho vũ trụ tinh hải nước nẻ, hắn không thuộc về cái thế gian này, như vậy xuất thế, sẽ hủy diệt hết thầy. Cố Thiên đế, ngươi như khư khư cố chấp, năm tháng sẽ bị sửa lại, lịch sử đem sẽ bế hoàn. Có nhân quả chi lực đang nhắc nhở Cố Thiên đế. Cố Thiên đế nhíu mày một cái, hắn tiến lên một bước, cả người từ khí hòa hợp, bàng bạc uy áp càng phát ra khiếp người, trong khi chớp con mắt, thiên địa nẻ, vũ trụ tinh thần đều phải hóa thành bụi trần rồi. Cố Thiên Đế, ngươi như lại đi trước, lịch sử trường hà sẽ gặp sụp đổ, sóng lớn nổi lên. Cố Thiên Đế như mày, chung quy không có bước ra bước kế tiếp, hắn ngược lại không quan tâm nhân quả, nhưng là, hắn xuất hiện đã sửa lại rồi nguyên vũ trụ vận mệnh, nếu như lại đi trước, vậy thì không chỉ là sửa lại, mà là hoàn toàn lật đổ lịch sử, sẽ mang đến là hủy diệt, là để cho lịch sử sụp đổ, để cho năm tháng tan vỡ, nguyên vũ trụ cũng sắp không còn tồn tại. Vào thời khắc này, Cố Thiên Đế bên tai đột nhiên chuyển tới một tiếng đến từ bên ngoài hỗn thanh âm, cố sát, không sai biệt lắm, chớ có quên chúng ta chung cực mục đích là giải quyết triệt để hắn một cái kỷ nguyên thành cùng bại không, có gì to tát, nguyên vũ trụ ở vô số kỷ nguyên trùng, đều tại gặp gỡ đến nách nan, giải quyết nhất thời là không có dùng. Bước ca, người đã đến rồi. Ta một mực ở. Cố Thiên đế nhẹ kêu một tiếng, trầm mặt một hồi, hay lại là thu chân vài bước, bất quá, hắn nhìn một chút trong tay bữa, khẽ cười nói, "Này bá thiên phủ, là há cám, kỷ nguyên chi bất chu sơn sinh thành, không chịu ta tương lai nhân quả gia trì." Dứt lời, Cố Thiên đế trực tiếp đem bữa ném ra, bộ ra vô tận lỗ đen, phủ hàng lâm thiên giới, chỉ một thoáng, thiên nguyên giới chia ra làm hai. Thiên bang địa liệt, vực ngoại rất nhiều tinh thể cũng buông rơi, trở thành hư vô, hỗn độn điên cuồng mấy liệt, nơi này giống như trở lại khai thiên tích địa thời đại, vô số đại đế vẫn lạc, hoàn toàn suy bại. Nguyên vũ trụ chư thiên cùng thánh, mà Cố Thiên đế lại biến mất, không có bất kỳ nhân quả lưu lại, liền vô tận sinh linh trong trí nhớ cũng không tồn tại, thế gian không nhân nhớ từng có một vị Cố Thiên đế trên thế gian hành đạo quá, bây giờ sẽ không nhớ, tương lai cũng sẽ không nhớ. Sau nguyên vũ trụ trong lịch sử ghi lại, trên trời hạ xuống thần phù, chu diệt tộc, cứu vũ trụ. Bên ngoài hỗn kinh khủng hạ xuống, có một sát hải đi ngang qua, một khắc kia, chảy máu hoàn hôn, chư thần hoàn hôn. Gián ngạc, chúng tiên hoàn hôn, sở hữu súc sôi, sáng lạn, cường đại, bất hủ. Những người đó, những thứ kia truyền thừa, những thứ kia đại tộc, những thứ kia thần thoại đều tại phá diệt. Kia Thi Hải đang không ngừng đến gần nguyên vũ trụ, từ cổ chí kim, 5 tháng bắt đầu sụp đổ, có một thân đen ám chiến giáp sinh linh, tóc hai màu sủ, ngửa đầu nhìn tiên, khỏe mắt treo một nhóm vết máu, hắn gầm thét, có một cổ tâm tình tuyệt vọng ở làng tràn, kỳ âm như kinh lôi, chấn động chư thiên vạn khu vực, khí tức bàng bạc vô cùng. Mọi thứ nhân quả, gia trì thân ta. Một khắc kia, vô số khai thiên tích địa cảnh tượng xuất hiện, ở trong đó có trùng tộc lưng suy, có cường giả tiêu diệt, có khai thiên tri cảnh, có tận thế giống. Sinh linh kia ở ngăn trở thiên hải cả người đính thiên lập địa, sừng sững ở dưới trong biển, giống như là tồn tại ước vạn trở năm tháng xa xưa như vậy rồi, hắn thân thể khổng lồ phát ra phù hiệu, thần bí khó lường. Mà giờ khắc này, một tiếng quát lên, tất cả thiên địa động, phong vân cuồn cuộn, năm tháng trường hà hiện lên, lại có một thân thu ngân giáp sinh linh xuất hiện, hắn một hồi là đấu chiến thánh một hồi là hắc một hồi lại vừa là độc và pháp, hắn đi về phía kia tóc sinh linh, cười khẽ, ta là quá khứ. Kia người mang đen ám chiến giáp sinh linh gật đầu nói, ta là bây giờ. Hắn đây, xảy ra vấn đề. Người mang màu bạc chiến giáp sinh linh hỏi, người mang đen ám chiến giáp sinh linh vừa muốn mở miệng, đột nhiên nhìn về phía một chỗ khác thời không, sau đó lộ ra một luồng mỉm cười, nói, hắn tới. Sát khí quần cuộn, phún bạc vô lượng quang, huyền đại lực lượng kèm theo, người mang hoàng kim chiến giáp cố sát xuất hiện, cả người hắn cũng thăng hoa, hết sức sáng chói, giống như là tự sắc liệt nhật trung dựng dụng một tôn đế vương, hắn nhìn về kia người mang đen ám chiến giáp sinh linh, nhẹ giọng nói, bơ ta tới phorốt rồi. Quá khứ, hiện tại, tương lai, một vị sinh linh, vũ trụ mới sinh khai thiên tích địa một vị kia sinh linh, hắn siêu thoát hết thảy, quá khứ, hiện tại, tương lai hợp nhất, không tồn tại cùng 5 tháng cổ sự, mãnh lực chém một cái, bổ ra vạn cổ chương không, quyền sức hết, buồn chương hết. Chương 585. Hết bản cảm nghĩ, 202 tháng 3 năm 1219 tác giả, thiếu duyệt lại đến viết xong bản cảm nghĩ lúc, trong lòng là thật không dễ chịu, luôn cảm thấy không chuyện trò một chút, nhắc tới có chút tiểu cách, cũng không phải tân thủ rồi, nhưng vẫn không thể ngoại lệ, vẫn là như vậy tâm lý không thoải mái. Nói trước mấy cái mọi người quan tâm vấn đề, số 1, phía sau sẽ có mấy cái phiên thoại, nhưng là Bao nhiêu không xác định, sẽ giao phó một chút tỉ như vượng nghe thường loại nhân vật đến tiếp sau này cố sự. Thứ hai, chính là liên quan tới quyển sách kế tiếp, tạm thời không xác định lúc nào mở, bất quá, muốn mở khẳng định cũng phải qua Tết, về phần thời gian cụ thể không xác định, bởi vì ta lão bà năm sau liền muốn sinh con đơn rồi, ta đã tiến vào làm cha dự bị doanh, khoảng thời gian này rất tốt bồi bồi vợ của ta, đến tiếp sau này cũng không rõ ràng bận rộn không đội vàng, cho nên, không dám tùy tiện mở thư, nếu không, đến thời điểm đứt quãng rất phiền toái. Thứ ba, kế hoạch tiếp theo. Mấy năm này một mực không nghỉ ngơi cho khỏe quá, lần này liền nghỉ ngơi nhiều một chút làm chút tự mình nghĩ làm việc, tỷ Như Nghiên, cứu phong thủy huyền học, không biết có không có bạn đọc là làm người này, trả thu không thu học trò, ha ha, ta gần đây si mê đồ chơi này. Chú thích, ta trước kia là viết linh dị văn, cho nên đối với mấy cái này cảm thấy rất hứng thú. Gia phó, tới đây kết thúc, phía dưới tổng kết một quyển sách kế tiếp đi thật là vận mệnh thăng trầm. Đầu tiên đâu rồi, quyển sách này là xuất bản cờ cửa đọc, vừa mới bắt đầu thật chưa từng nghĩ sẽ cho ra thành tích, liền muốn thả bay tự mình viết điểm muốn viết, kết quả, vạn vạn không nghi tới, lại ra thành tích. Đoạn thời gian đó thành tích, hình dung như thế nào đâu rồi, liền hai chữ, ngưu bộc. Chương 7 thời điểm chỉ có mấy văn chữ, cũng không trải qua để cử, cho nên thành tích rất kém cỏi, GG đọc hơn 100 thủ đạt, khởi điểm hơn 200 thủ đạt. Nhưng là đến tiếp sau này đầu phong đến một cái, lập tức liền nổ, trực tiếp làm GG đọc hội viên bảng bảng một, cơ hội là treo không dưới mà khởi điểm bên này trực tiếp mấy ngày liền từ 200 đều định làm thành đại tinh phẩm, sau đó một cái bán chạy liền trực tiếp thêm tam thiên quân định, đều định một lần kéo đến hơn 9000, mắt thấy liền lập tức và đặt, sau đó sẽ không sau đó đỏ con mắt quái quá nhiều, Thiên Thiên bắt được ta tố cáo, mới 20 vạn chữ liền gặp phải bị 404 số mạng, không có Cách nào ta không thể làm gì khác hơn là đại đổi, bắt đầu lại từ đầu sửa đổi, nhưng mà ngay cả là ta đổi được tứ bất tượng rồi, hoàn toàn không như vậy dễ chịu rồi, vẫn là không có dùng, vẫn bị tố cáo, cuối cùng, với biên tập thương lượng một chút, liền làm lớn công đi, trực tiếp đổi thành Huyền ảo. Đoạn thời gian đó, ta một lần tâm lực quá mệt mỏi đến không muốn viết, nhưng là, không, có cách nào vì vừa cơm, vì kiếm tiền, ta chỉ có thể kiên trì đến cùng đem một quyển mặt thế văn đổi thành truyền thống đại nguyên huyền. Huyện. Cũng may, vẫn có không ít bạn đọc cùng hộ ta, lần đầu tiên viết huyền huyện, một đường khó khăn viết cho tới bây giờ, số chữ không coi là nhiều, nhưng với ta mà nói đã rất tốt. Thực ra, còn có thể viết, nhưng là, ta cảm giác không cần thiết, bởi vì lại tiếp tục viết thật sự là thủy văn rồi, ta cảm thấy được không cần phải, cố sự tới đây, chữa chút trống không có lẽ mới là thích hợp nhất. Tân, tổng thể mà nói, mặc dù bởi vì bị tố cáo, đưa đến thành tích bị chém eo rồi, nhưng là, cũng còn có thể, là ta hành nghề tới nay nhất thành tích tốt rồi. Ồ, vừa nói như thế, đột nhiên cảm thấy ta tiến bộ còn có thể nha, cơ hội làm mờ một quyển sách, liền tiến bộ một chút. Ha ha ha, xem ra ta là tiềm lực. Quyển sách ở GG đọc thành tích không tệ, không có bị tố cáo trước, hội viên bảng bảng một bảng hai khách quen. Khởi điểm đỉnh phong cũng có hơn 9.000 đều, bây giờ tôi xuống, cũng có 8.000 còn đó, xem là khá, chúng ta vẫn là thật hài lòng rồi. Hy vọng quyển sách kế tiếp có thể vạn đặt đi. Ơn, cảm nghĩ đến đây kết thúc, chúc các vị bạn đọc tiền đồ tựa như cầm, vạn sự như ý, chúng ta giang hồ gặp lại. Thiếu duyệt, buồn chứng hết.